thời không chi vương lãnh đ ạ m nói cái gì gọi là thời gian không nhiều ngươi danh con này tu luyện lung tung nếu không cẩn thận xảy ra chuyện lao chủ nhân của ta phải đợi ai đến cứu doanh thừa phong n g ầ n ra hắn không kìm nổi cười nói tiền bối ngài muốn cứu lao chủ nhân ngài có phải hay không cần thông thần thuật không sai thần thông thuật kỳ thật chính là thần linh lực lượng doanh thừa phong chỉ vào xung quanh nói vốn có nhiều hài cốt thần linh như vậy chẳng lẽ ngài còn không thể tấn thăng thành thần linh chân chính sao thời không chi vương chỉ ngơ ngẩn chốc lát gã lắc đầu nói nếu ở trong này tu luyện mấy chục năm còn có thể tùy ý hưởng dụng hải cốt thần linh mà nói ta đương nhiên nắm chắc tiến giai nhưng thần thông thuật chính là lực lượng chỉ có thể thi triển ở thế gian ta nếu sau khi thành thần thì sao có thể tiến vào thế gian chứ doanh thừa phong hơi giật mình kinh ngạc nói lao chủ nhân của ngài bị phong ấn ở thế gian sao thần linh là tồn tại cường đại cỡ nào chỉ cần nhìn hải cốt thần linh ở đây đủ biết doanh thừa phong thật sự nghĩ không ra ai có thể khiến cho chân thân thần linh cất giấu ở thế gian ha h a chân thân của lão chủ nhân ta vẫn còn ở đây bị phong ấn chẳng qua là chủ phách của lão mà thôi thời không chi vương do dự nửa ngày cuối cùng nói ra lời thật địa điểm đó ngay tại bên trong long vực cho nên chúng ta nhất định phải trước lúc thành thần đem lão chủ nhân cứu ra nếu sau khi thành thần thì sao con ngươi doanh thừa phong đảo một vòng tròn thần linh giang lâm sẽ khiến cho trời sụp đất nước thậm chí là hủy diệt thế giới nhưng doanh thừa phong như thế nào cũng không tin thời không chi vương sẽ nghĩ tới bảo hộ long vực quả nhiên hai cánh vô trong chốc lát giống như nhân loại vươn vai nói sau khi thành thần không thể giáng lâm thế gian nếu cố gắng phủ xuống đồng thời phá hủy thế gian cũng chính là lấy tính mạng ra bồi thường tâm niệm doanh thừa phong thay đổi thật nhanh thần linh tuy rằng hùng m ở n ở hờ di nhưng nếu gặp tinh cầu hủy diệt cũng chính là sinh ra năng lượng tấn công như vậy chỉ sợ kết cục này không quá hay được rồi doanh thừa phong gật đầu một cái nghiêm nghị nói t i ê n bối ta đáp ứng ngài trước khi ta chân chính chọn con đường tu hành ta tuyệt đối không bắt đầu tu luyện thần lực nếu như là những người khác nói như vây thời không c h i vương nhất định cười nhạt chỉ là một cường nhân vương cấp lại đi vọng n ô n tu luyện thần lực gì chứ thật sự là ý nghĩ kỳ lạ nhưng thời điểm lời này xuất phát từ miệng doanh thừa phong gã cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi bởi vì sau khi thấy được biểu hiện của doanh thừa phong gà đã tin tưởng vững chắc tên tiểu tử này ngày sau có thể thành thần hai cánh hơi hơi động thân hình thời không chi vương biến mất tuy nhiên qua một lát đã xuất hiện ở một chỗ rất xa doanh thừa phong lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống lẳng lặng cảm nộ thần lực con người dưới sự trợ giúp của thời không chi vương tốc độ cảm nộ thần lực của doanh thừa phong càng lúc càng nhanh hắn cảm ứng đến được chủng loại thần lực càng ngày càng nhiều mà đáng sợ hơn chính là không ngờ những thần lực này cùng với tinh thần lực của hắn trong một trình độ nào đó sinh ra cộng hưởng mỗi lần thấy một màn như vậy thời không chi vương đều có được loại cảm giác hết hồn may mắn là doanh thừa phong quả nhiên tuân thủ hứa hẹn hắn cũng không có thật sự bắt đầu tu luyện trong giây lát đi qua cũng đã nửa tháng rồi doanh thừa phong như cũ xếp bằng trên người thời không chi vương mà lúc này bọn hắn dừng lại trước một khối sắc thần linh khổng lồ vô cùng chương 9 4 í 9 5 0 t í n h toán chi đạo doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn lại lần nữa k i ể m chế tâm thần tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình từ một vị thần linh trước mặt chuyển rời đến một, một vị thần linh khác mà trong đầu của hắn tiếng gầm gư của thần lực lần lượt vang lên nhưng sau khi bị trí linh tính toán phá giải cũng dần dần phai nhặt đi bộ đồ án sau khi cảm lộ được càng nhiều thần lực càng trở nên hoàn mỹ hơn mỗi một vị vương giả ở đỉnh cao sau khi xác định được con đường cuối cùng để tu luyện mới có thể tấn thăng thành bán thần giáo tông bệ hạ và lao cường nghi đem doanh thừa phong dẫn vào đây cũng là hứa hẹn khiến hắn cảm ứng hơi thở của thần và lựa chọn con đường của chính mình số lượng cảm ứng thần linh càng tăng nhiều một ý niệm cực độ vớ vẩn dần dần mọc dễ ở trong đầu doanh thừa phong và trưởng thành như đại thụ che trời hán muốn lựa chọn một thần đạo mà trước đây chưa có thần linh nào thần đạo này gọi là tính toán c h i đạo nói đến thần linh chính là hoàn toàn nắm giữ trong tay một loại lực lượng nào đó chỉ có như thế hán có thể chân chính dùng loại lực lượng vô cùng vô tận này chuyển hóa để chính mình có thể dùng như thế mới có thể tích lũy khiến hắn bước lên thần tọa tạo thành thần lực thần quốc mỗi một thần linh đều là đại biểu của mỗi con đường bọn họ đều tương đương với người phát ngôn của thiên địa đại đạo trong vũ trụ mà hiện giờ doanh thừa phong phải làm chính là tìm được tất cả điểm giống nhau hắn lựa chọn con đường này là cực kỳ gian nan đó cũng là thần đạo trước nay chưa từng có hắn phải có được khả năng tính toán như trí linh hắn phải mô phỏng theo những thần linh khác đương nhiên điểm này hắn cũng gặp được may mắn có được quan hệ với trí linh nếu không có bằng hữu này vậy thì hắn không có khả năng sinh ra ý nghĩ như vậy cứ như vây hắn dùng ba tháng ở trong này để cảm lộ và ghi lại thần lực ở trong đầu của hắn đã bắt chước vô số loại biến hóa thần lực hắn thậm chí còn tìm được ngọn nguồn của thần lực ở đâu v anh v anh v anh bên trong não không ngừng vang lên từng tiếng nổ như sét đánh đây là thần lực hùng mạnh ở trong lĩnh vực tinh thần của hắn gầm thét phát huy nếu đổi lại là lần đầu tiên chịu loại thần lực gáp bắt này doanh t h ừ a phong đã sớm không có khả năng thừa nhận rồi nhưng trong nửa tháng hắn đã tiếp nhận thần lực áp bách của trên trăm hải cốt thần linh bất đồng tăng lên rất lớn đối với sức kháng cự thần lực cho nên bất kể thần lực này hùng mánh đến cỡ nào cũng không thể khiến thế giới tinh thần doanh thừa phong lâm vào sụp đổ hô hô thời không chi vương vô nhẹ đôi cánh chim trong đôi mắt nhìn về phía doanh thừa phong đã có vài phần kính nghệ trong vòng nửa tháng này hễ là doanh thừa phong tiến lại gần hải cốt thần linh nào hắn đều phải dừng lại cảm ứng một phen mỗi một lần cảm ứng thần lực hùng mạnh dao động đều khiến gã cảm thấy hết hồn huống chi doanh thừa phong chẳng qua là một tiểu tử vừa mới thăng tiến vương cấp nếu như là dễ dàng mà nói thời không chi vương cũng không cho là mình có tính nhẫn mại và nghị lực mạnh mẽ để làm được một bước này dù sao muốn cảm nộ g thần lực đều không phải là một chuyện dễ dàng nhất định phải tiêu phí thật lớn tinh lực và chân nguyên chân nguyên nuốt đan dược còn có thể duy trì nhưng tinh lực con n g ư ờ i cũng có hạn mà thôi nhưng doanh thừa phong như vậy trước sau không ngừng chìm sâu trong cảm nộ g thần lực thuộc tính bất đồng quả thực chính là ông cụ thắt cổ bốn ngại sống quá lâu đây mà nhưng sau nửa tháng tinh thần doanh thừa phong mặc dù có chút hơi mỏi mệt nhưng hai mắt hắn càng ngày càng sáng trên người dường như có chút thay đổi thần kỳ nào đó khiến cho gã cũng không tài nào nhìn thấu thay đổi chỗ nào tuy rằng danh con này tuân thủ lời hứa vẫn chưa tu luyện thần lực nhưng loại biến hóa tinh thần này cũng đủ để thời không chi vương thay đổi cách nhìn với hắn ở nơi xa một hào quang màu trắng tới. Thời luồng quang hướng bọn hắn bay nhanh tới. Thời không hào bay cuối h lạnh lùng nhìn thoáng i vương lùng q a gian quang của hứa sau ra nếu nguyện triển không trong hư vô thế giới tiến hành dịch chuyển, hoàn toàn có thể khiến chiến thuyền、quang、minh này không tìm thấy tung tích của mình. Nhưng gã vẫn là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu đã đáp ứng, đương nhiên không ở sau lưng làm ra động tác nhỏ thế hết u gã giới gã gì. đã thấy ý, thi thể tìm tích một thủ pháp hư dịch vô bí đáp tác ở ở là làm có c cùng chiến thuyền kia ngừng lại giáo tông bệ hạ khẽ k h n g người về phía thời không chi vương nói các hạ xin hỏi doanh đại sư đã có quyết định rồi sao thời không chi vương lắc lư cái đầu lớn thành thành thật thật mà nói trong nửa tháng này mỗi ngày doanh thừa phong đều cảm nộ g thần lực trên người thần linh nhưng đến hiện tại hắn đều chưa đưa ra câu trả lời nào giáo tông bệ hạ và lão cường n i liếc mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ nửa tháng nay để doanh thừa phong đi cảm nộ g độ mạnh y ế u thần lực trên hải cốt thần linh là muốn hắn chọn ra nguyên liệu chủ yếu rèn bán thần khí nhưng rất rõ ràng đến hôm nay doanh thừa phong còn chưa phát hiện ra hải cốt thần linh thích hợp khẽ thở dài một tiếng giao tông bệ hạ nói nửa tháng quá ngắn lao cường nhi chậm rãi gật đầu nói chúng ta cứ tiếp tục ở đây chờ vậy đến khi hắn chọn lựa ra tài liệu phù hợp mới thôi muốn chấn áp thần lực trên hải cốt thần linh nhất định phải có đầy đủ bảo vật hùng mạnh hai vị này càng nghĩ phát hiện chỉ có lợi dụng hải cốt thần linh mới rèn ra được bảo vật cỡ này nhưng hiện giờ xem ra nguyện vọng của bọn họ vẫn có chút quá mức tốt đẹp rồi trình độ thuật rèn của doanh thừa phong địa sư có lẽ là thiên hạ vô song nhưng hắn lúc này dù sao cũng chỉ là một vị cường nhân vương cấp quá cách xa không thể đánh đồng hô doanh thừa phong thở dài một hơi thu lại tinh thần mở ra hai mắt thấy được chiến thuyền cách đó không xa hắn nao nao sau đó hỏi vậy hạ tiền bối đã đến nửa tháng rồi sao đúng vậy ngươi cảm giác thế nào lao cường nghi cường nhân nói doanh thừa phong mỉm cười gật đầu nói tốt lắm những thần linh này vốn có lực lượng bất đồng những mỗi loại lực lượng đều hết sức sâu sắc và có được năng lượng hủy thiên diệt địa giáo tông bệ hạ chăm chú nhìn hắn chậm rãi nói doanh thừa phong đại sư vậy thì ngươi cảm thấy khi nào rèn mới tốt doanh thừa phong hơi giật mình suy nghĩ của hắn lập tức trở về trên những hải cốt thần linh thật lớn di chuyển ánh mắt hắn hơi nhữ m ẩ y nói bệ hạ tiền bối đã nhiều ngày ta kiểm tra hơn một trăm h hải cốt thần linh nhưng ta phát hiện mỗi một hải cốt đều có bất đồng trong đó có mấy khối sắc không vẹn có thể thử nhưng nghe được lời nói khẳng định của doanh thừa phong đôi mắt ba vị cường nhân bán thần đều tỏa sáng giáo tông bệ hạ và lão cường nhi sợ nhất chính là doanh thừa phong vô lực rèn hài cốt thần linh không thể áp chế thần linh để luyện chế ra bán thần khí siêu cường mà hiện giờ nếu doanh đại sư cảm thấy có thể thử như vậy tất cả đều có thể thương lượng lão cường nhi hít sâu một hơi nói nhưng là cái gì nhưng ta hy vọng có thể cho ta thời gian chuẩn bị dài hơn sắc mặt doanh thừa phong n g h n g trọng nói nếu bắt đầu rèn vậy thì ta hy vọng có thể thành công ngay lần đầu tiên rèn bán thần khí là một chuyến tương đương hao phí thời gian hơn nữa lúc này doanh thừa phong phải rèn lại chính là hài cốt thần linh thậm chí bán thần khí siêu cường còn có khả năng trở thành thần khí cho nên thời gian rèn chắc chắn sẽ không ngắn mà đối với hai người giáo tông bệ hạ mà nói bọn họ không thể chịu được thất bại liên tiếp của doanh thừa phong nếu doanh thừa phong sau hai mươi năm mới rèn ra bán thần khí khủng bố này vậy có lẽ bọn họ cũng không có chuyện gì nữa được giáo tông bệ hạ quyết định thật nhanh nói ngươi đã có năm chắc vậy dựa theo quyết định của ngươi mà làm doanh thừa phong khe cười một tiếng nói van bối tính toán từ nơi này chọn ra vài bộ h ả i cốt thích hợp lấy tinh hoa trên những vật đó dung hợp lại mà rèn cho nên ta phải cảm ứng với thần lực thần linh một lần sắc mặt ba vị bán thần đồng thời biến đổi thời không chi vương lại kinh hô ngươi điên rồi muốn dung hợp lực lượng thần khu thân thể của thần bất đồng làm sao có thể đơn giản như vậy doanh thừa phong cười ha hả nói không thử một lần s a o có thể thành công hơn nữa chỉ một lực lượng thần khu chỉ sợ không đủ áp chế thần lực trong hài cốt ừ ngươi làm như vậy nhất định sẽ thất bại thời không chi vương khinh thường nói doanh thừa phong sờ soạng cái mũi trên mặt nổi lên một tia cười thuần hậu nói tiền bối vạn bối ngày xưa chỉ có tu vi tức vị cũng đã bắt đầu rèn bán thần khí khi đó cũng có người nói qua ta nhất định sẽ thất、bại. Thời định n h sẽ bại. k ô gã chi vương xốt, hai cánh của hai vương sừng g suốt, vì giật mà giật, trong miệng không biết mà đúng a ra. n nói thầm gì, nhưng cuối cùng đều không nói g gì, Gã cuối thầm đều đ là đã quên doanh thừa phong cũng không phải rèn đại sư bình thường mà chính là thiền tài thiên phú trên con đường rèn thuật không ai sánh được lúc chỉ là tức vị liền rèn ra bán thần khí tuy rằng uy năng bán thần khí không được tốt lắm còn xa mới bằng được khí linh đại hạch tâm và bán thần khí đ ỉ n h phong nhưng phần thành t i ệ u này đúng là chưa từng ai có được như vậy khi hắn tấn thăng đến vương cấp cùng sau khi cảm ứng qua tất cả hải cốt thần linh có trời mới biết hắn lại làm ra thứ đồ vật không tưởng gì nữa giáo tông bệ hạ cùng lão cường n h i đưa mắt nhìn nhau trong mắt bọn họ đều chấp động một tia hưng phấn bởi vì bọn họ đã hiểu doanh thừa phong vẫn dư thừa tự tin đối với việc bắt đầu rèn bán thần khí siêu cường bán thần khí này chính là mặt hàng không bình thường nó phải có được pháp lực hùng mạnh chấn áp thần lực siêu cấp trong thời đại này ngoài trừ doanh thừa phong không còn có người thứ hai ở vương cấp rèn đại sư có thể làm được ánh mắt lướt qua doanh thừa phong nói kim cương vương đâu lao cường nghi chỉ một nhà kho trong chiến trường nói kim cương lĩnh ngộ đại địa thần lực cho nên trực tiếp tiến vào trong đó bắt đầu tu luyện lao thở dài một hơi nói con cưng ơ của thiên địa không giả không được thậm chí ngay cả thay mặt kế thừa thần lực cũng có thể nhận trong lời nói của lao chứa một loại cực độ hâm mộ cơ duyên như vậy nếu cho lao gặp được như vậy hôm nay đứng ở đây đã không còn là bán thần cường nghi mà là một vị thần linh đã bước lên thần toạng chương 951, t h ầ n linh tàn hài cuối cùng phía xa có một tinh cầu lớn hết sức khủng bố tồn tại trong tất cả những thần linh tàn hài thì khối thần linh tàn hài này không thể nghi ngờ chính là khối hoàn chính nhất và cũng là hùng mạnh nhất cho dù giáo tông bệ hạ và l ã o cường nghi đã sớm biết đến nơi này hay là phú vô địch hoặc là thời không chi vương người có thể nắm trong tay thời gian và không gian tất cả bọn họ đều tỏ ra kính sợ với vị thần linh tàn hài cuối cùng này bọn họ thậm chí còn không dám tới gần nơi đây doanh thửa phong tất nhiên cũng không dám tùy tiện đến gần bởi vì h ắ n biết một khi đã có được loại chất lượng và thể tích này chẳng sợ nó đã mất đi sinh mạng nhưng dù sao đó cũng là một sự tồn tại không thể bỏ qua chất lượng khổng lồ như thế đủ để cho nó sinh ra lực dẫn hùng mạnh đến gần nó trong một phạm vi nhất định đơn giản chính là hành vi muốn chết tuy nhiên thế giới thần linh là một thế giới cực kỳ huyền diệu tất cả những sự việc xảy ra ở nơi này cũng không phải là điều mà khoa học có thể lý giải được cho nên sau khi doanh thừa phong đã hiểu và lý giải được các thần linh tàn hại này thì hắn vẫn quyết định đặt mục tiêu lên người một vị thần linh cuối cùng này giống như là có thể cảm ứng được ý nghĩ của hắn thời không chi vương thu hồi lại cánh nó lơ lửng ở bên trong không gian vũ trụ nói doanh thừa phong chỗ kia tuyệt đối không thể đến được doanh thừa phong cười ha ha nói tại sao bởi vì đó là cấm địa thời không chi vương trầm giọng nói nếu ta đoán không sai vị thần linh này khi còn sống nhất định là một nhân vật rất lợi hại có lẽ nó dừng lại một chút có chút không xác định nói ông ta là một vị trí cao thần trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói trí cao thần là loại thần linh mà chỉ dựa vào lực lượng của chính mình mà lĩnh ngộ được thế giới rộng lớn của thần linh sao thời không chi vương trầm ngâm một chút c h ầ m rãi gật đầu nói rất có thể ngươi tại sao lại khẳng định như vậy doanh thừa phong nghi ngờ hỏi lại bởi vì mỗi khi ta muốn lại gần nó thì một đám thần lực lao chủ nhân trong cơ thể ta kia sẽ phát ra tín hiệu báo động thời không chi vương nghiêm nét mặt nói có thể khiến cho thần lực chủ nhân khẩn trương như vậy cũng chỉ có những người có sức mạnh ngang hàng với nó doanh thừa phong hít một ngụm khí lạnh hắn đã sớm biết rằng sự hiện hữu của trí cao thần là cực kỳ hiếm thấy thậm chí còn có thể nói chỉ là một trong một vạn khả năng Trong thần một trí thần. thể thấy thần thấy một thần thế rồi. cao loại nào linh, cũng không đến linh này hiếm thấy và hùng mạnh đến cỡ nào rồi. Nhưng ngay cả một vị thần linh mạnh như thế này cũng 10.000 chắc hiếm Bởi có có được, cỡ cả vị vậy và vị sau ẽ n g n người g thật ta cho khi có thể phá giải thuộc tính và kết cấu đầu của hơn 1.000 thần lực khác nhau trí linh càng trở nên quỷ dị hiện giờ gần như nó đã hòa cùng một thể với doanh thừa phong có thể nói năng lực của trí linh đã chuyển hóa thành một loại bản năng của doanh thừa phong chỉ cần ý nghĩ trong lòng hắn chuyển động là lập tức có vô số tin tức được đưa ra khả năng mạnh nhất của trí linh là tính toán giờ đã biến thành năng lực cùng sở hữu của hai người bọn họ đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến doanh thừa phong tu luyện ra được kế toán thần đạo tuy nhiên năng lực hiện giờ của trí linh chỉ tương đương với hắn nhưng thần trí lại độc lập cho nên nó mới có thể biểu đạt ra được khẩn cầu của mình nó hy vọng có thể có được một tia thần lực to lớn của vị thần linh cuối cùng này để nghiên cứu doanh thừa phong chúng ta vẫn nên trở về thôi thời không chi vương nhẹ nhàng nói ngươi đã được nhìn thấy hơn một nghìn vị thần linh rồi như vậy cũng đã đủ khoe miệng của doanh thừa phong hơi n í t lên cười khan hai tiếng nói nếu chỉ là rèn bán thần khí thì như vậy là đủ rồi nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước chầm rãi nói ta có cảm giác rằng nếu không đến đó nhìn một cái thì ta sẽ phải hối hận cả đời thân hình hắn vụt qua một cái nhanh chóng nhảy khỏi lưng của thời không chi vương bóng dáng mạnh mẽ khẽ lay động trong không trung rồi lập tức biến mất động tác của thời không chi vương khựng lại một chút là con cưng của thời gian và không gian nó tương đối mẫn cảm với lực lượng không gian vừa thấy động tác của doanh thừa phong nó lập tức hiểu ra tên tiểu tử này nắm rất chắc lực lượng không gian gần như đã đạt đến trình độ tương đương với nó rồi nhưng làm sao có thể như vậy được cơ chứ nhưng nó là con cưng của không gian trời sinh đã có trong tay năng lực xuyên qua không gian hiện giờ khi nó tu luyện đến bán thần c h i cảnh chỉ cần tâm niệm khẽ chuyển thì t â m mắt có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào mà nó mớn nếu là năng lực vận chuyển không gian đơn thuần thì ngay cả giáo tông bệ hạ và lao cường ni cộng lại cũng không thể so với nó được nhưng sau khi nhìn thấy động tác của doanh t h ừ a phong không hiểu sao trong lòng nó lại xuất hiện một loại cảm giác cực kỳ cổ quái chính là nếu so sánh việc vận chuyển không gian đơn thuần với tên tiểu tử này thì bản thân mình chưa chắc đã thắng được hắn ngay sau đó ở phía xa khoảng trống giữa chỗ thời không tri vương và thần linh tàn hài to lớn như tinh cầu kia một đạo năng lượng kỳ dị đang chập trần muốn bùng nổ sau đó thân thể doanh thừa phong cứ trôi lửng lơ trong không gian hư vô hiện tại doanh thừa phong chẳng qua chỉ là một cao thủ vương cấp hắn chưa tiến đến giai đoạn bán thần cho nên không thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy được trừ phi là ngồi trên chiến thuyền của giáo tông bệ hạ hoặc là được thời không chi vương bảo hộ bằng không thì cao thủ vương cấp ở trong hoàn cảnh này cũng chẳng dũng mãnh hơn một người bình thường là bao nhưng trên người doanh thừa phong lại có bốn món bán thần khí chúng phóng ra ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy doanh thừa phong trong vòng mấy trượng quanh thân thể hắn đã được lực lượng hùng mạnh bao quanh đủ để bảo đảm cho doanh thừa phong có thể sinh tồn được trong không gian hư vô đó thời không chi vương nháy mắt mấy cái nó kinh hãi phát hiện ra Vị trí thừa xuất mà doanh、thừa、phong xuất hiện đẹp cực kỳ đẹp đẽ. ở vị trí này lực hấp dẫn của thần linh tàn hài tuy rằng rất mạnh nhưng không cách nào có thể xuyên thấu qua vòng phòng hộ của bán thần khí để tập kích lên người doanh thừa phong được có thể nói lựa chọn vị trí này tương đối tinh tế nếu doanh thừa phong tiến thêm mấy trượng nữa có lẽ sẽ bị lực hút cổ quái này hút vào nhưng nếu như lui ra phía sau mấy trượng như vậy thì sự cảm lộ đối với thần lực sẽ bị yếu đi vài phần có thể khống chế được khoảng cách một cách tinh tế như vậy ngay cả nó cũng phải bái phục rồi nhưng doanh thừa phong chỉ là một cao thủ vương cấp mà thôi hắn làm thế nào lại có được loại năng lực này vậy trong mắt quay tròn chuyển động thời không chi vương đang do dự mình có nên cứ tiếp tục đứng nhìn hay không nếu chỉ là trong phạm vi này với thực lực của hắn vẫn có thể chịu đựng được tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ nó vẫn giơ móng vớt lên khẽ búng ra một cái một năng lượng vô hình khẽ dao động rồi lập tức xuyên qua không gian hư không bay về phía xa chỉ một lát sau giáo tông bệ hạ và lão cường n i ngồi trên chiến thuyền hiện ra trước mặt nó khi hai vị bán thần này nhìn thấy trên lưng thời không chi vương c h ố n g chân không có người sắc mặt không tránh được có chút thay đổi lao cường n i vội v à n g hỏi các hạ xin hỏi doanh thừa phong đâu rồi thời không chi vương giơ đôi cánh chim chỉ về phía xa xa trước mặt nói ở đằng kia giáo tông bệ hạ và lão cường n i vừa d ư ơ n g mắt nhìn mặt không khỏi biến sắc làm sao hắn lại đến chỗ đó chứ lao cường n i thất thanh hỏi doanh t h ừ a phong rèn ra bán thần khí siêu cường đã trở thành vị thần cuối cùng mà bọn họ có thể trông cậy vào rồi nếu vị đại sư rèn khí này không may xảy ra việc gì bọn họ sẽ hối hận không kịp mất thời không chi vương bất đắc dĩ nói h ắ n tự mình đi đến đấy cái gì giáo tông bệ hạ kinh ngạc hô lên một tiếng nói h ắ n có thể tránh né được sự cản đường của ngài để đi đến đó ư sắc mặt thời không chi vương đỏ lên nói tuy ta không ra tay chặt lại nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi cho dù ta có ra tay cũng không thể chặn hắn lại được ánh mắt của giáo tông bệ hạ chớp nháy liên tục nói doanh t h ừ a phong đại sư có thể nắm giữ được lực lượng không gian hùng mạnh như vậy từ khi này thế ba vị cao thủ bán thần liếc mắt nhìn nhau ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về những nơi có thần linh tàn hại phân tán giống như là có lực lượng đặc thù nào đó bài xích khoảng cách giữa các thần linh tàn hại tuy rằng không giống nhau nhưng lại không có bất kỳ nơi nào có hai thần linh tàn hại ở cùng một chỗ với nhau dường như thần lực bảo vệ tàn hài cũng có tính biệt lập không muốn để cho lực lượng thần linh khắc nhích lại gần mình nhìn những thần linh tàn hài này trong lòng ba người bọn họ đều có chút nghiền ngẫm trước đây doanh thừa phong tuyệt đối không có loại năng lực như vậy thế mà hiện giờ đột nhiên lại có biểu hiện như vậy chắc chắn nguyên nhân là từ những thần linh tàn hài này rồi thời không chi vương trong lòng thầm kêu hổ thẹn lúc doanh thừa phong đang cảm ứng nó cũng không hề nhàn rỗi cũng thu thập những tư liệu thần linh có liên quan và thử kết nối với những thần lực còn sót lại trong vòng mấy tháng nó cũng có được thu hoạch rất lớn và trở nên đắc chí nhưng hiện giờ mới biết hóa ra thu hoạch của doanh thừa phong còn lớn hơn tưởng tượng của nó rất nhiều chúng ta phải đưa hắn trở về lao cường n i đột nhiên mở miệng nói nơi đó quá là nguy hiểm giáo tông bệ hạ do dự một chút chậm rãi nói đúng vậy khoảng cách kia của hắn thật sự là quá nguy hiểm nếu thần lực trên người vị thần linh kia đột nhiên bùng nổ sẽ mở rộng ra một phạm vi nhất định và sẽ càn quét qua chỗ hắn a không được lão cường n i và thời không chi vương ngẩn ra ngoảnh mặt nhìn lại sắc mặt không khỏi có chút biến hóa thân thể của doanh thừa phong đột ngột bắt đầu chuyển động tuy nhiên hắn không phải lũi về phía sau mà là cứ tiến về phía trước coi không gian hư vô kia giống như một con đường thênh thang mà thẳng tiến về phía vô bá thần linh hắn đạp một bước trong hư không giống như dưới chân có một con đường vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được tiến thẳng về phía trước tốc độ của hắn nhìn thì rất chậm nhưng thực chất lại rất nhanh Chỉ chấp cái cảnh cao cho của lực thủ thần phạm hút mạnh mắt một mà mẹ vượt tuyến toàn, tiến bán giới giới vi đã đến vị qua ba an rằng gần là không i a Ba bán vị t ầ n ngơ ngác nhìn nhau, giáo t bệ hạ và lao cường nghi càng hớt hải hơn. Không và càng lao cường đúng c ư ớ c bộ của hắn tại sao lại vẫn ổn định như vậy chẳng lẽ thời không chi vương đột nhiên d ư ơ n g mắt lên nói chẳng lẽ hắn không bị lực lượng của vị thần linh này ảnh hưởng ư cái gọi là quá quan tâm sẽ bị loạn giáo tông bệ hạ và lão cường nhi chính là vì để ý đến lợi ích cho nên tâm trạng mới hỗn loạn lúc này được lời nói của thời không chi vương nhắc nhở thì cũng chợt tỉnh ngộ tuy rằng doanh thừa phong đã tiến vào khu vực nguy hiểm nhưng hắn cứ thế tiến về phía trước tốc độ và thái độ đều không có bất kỳ thay đổi gì lực hút hùng mạnh của vị thần linh cuối cùng kia đủ để kéo một tiểu hành tinh đến bên cạnh mình giờ đây dường như không còn tồn tại nữa trong tầm mắt của ba người thân hình nhỏ bé kia của doanh thừa phong đột nhiên lớn dần lên chương 952, thần quốc doanh thừa phong k h ẽ n h neo mắt lại tinh thần tập trung cao độ tại thời khắc này hắn đã không còn cảm ứng được sự hiện hữu của trí linh nữa rồi bởi vì giờ phút này dường như trí linh đã hoàn toàn dung hợp làm một với thân thể hắn rồi từ nay về sau doanh thừa phong chính là trí Chí linh trí Chí linh chính là doanh thừa phong hai bọn họ đã hợp hai là một cũng không có sự phân biệt nào nữa rồi lúc trí linh đang nghiên cứu t h â n lực chính là lúc nó từng bước dung nhập vào thành một thể với doanh thừa phong cho đến tận lúc này khi bọn hắn tới chỗ vô bá thần linh tàn hài này phải chịu áp lực hùng mạnh không gì sánh nổi rốt cục doanh thừa phong và trí linh cũng hoàn toàn bùng nổ thành công hòa vào làm một thể thống nhất giờ khác này doanh thừa phong hoàn toàn được thừa hưởng khả năng tính toán thần kỳ siêu cấp của trí linh trải qua việc nghiên cứu hơn một nghìn loại thần lực tuy rằng doanh thừa phong vẫn chưa bắt đầu tu luyện thân thể nhưng thế giới tinh thần của hắn đã khác với trước kia rồi ở trong thế giới tinh thần của hắn tràn ngập một loại lực lượng thần linh hơn nữa những lực lượng này cũng không thuộc về riêng một vị thần linh nào mà là lực lượng siêu cường của tất cả những thần lực mà hắn đã quan sát tất cả đó là lực căn nguyên của thần linh chính vì sự tồn tại của cố lực lượng này cho nên các vị thần linh đó mới có thể lĩnh hội được sức mạnh hội tụ của trời đất để thành thần nhưng hôm nay qua sự tính toán siêu cường của trí linh và sau khi phân tích ngọn nguồn của hơn một ngàn thần lực doanh thừa phong cũng đã nắm giữ được loại năng lượng này nhìn quanh một lượn cũng chỉ có mình doanh thừa phong mới có thể làm được việc này ngoài hắn ra cho dù người đạt đến cấp cao thủ trí cao thần vị cũng đừng mơ là có thể làm được như vậy lực căn nguyên chính là lực lượng thần bí mạnh nhất trong vũ trụ thần linh trước khi thành thần ngay cả những người có tài năng xuất chúng cũng không thể nào dựa vào lực lượng chính mình cảm lộ ra mà mỗi khi bọn họ lĩnh hội được một loại lực thiên địa đại đạo nào đó và nhờ vào lực lượng đại đạo kết hợp với lực căn nguyên sau khi đã nâng cao thần t ạ a mà hắn m u ố n có thần lực ở bên trong thì tất nhiên cũng đã bao gồm cả một phần lực căn nguyên rồi mây dày đặc không nhìn thấy gì chỉ bởi vì thân thể đang ở trong núi này có lẽ nhóm thần trí cao có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của cỗ lực lượng này nhưng sau khi cỗ lực lượng này dung hợp lại bọn họ cũng sẽ hoàn toàn mất đi khả năng cảm lộ đó nhưng doanh thừa phong lại khác bởi lúc này hắn mới chỉ là một cao thủ vương cấp nhưng trong cơ thể hắn lại có khả năng tính toán vô song không ai bằng của trí linh và có thần lực của hơn một nghìn thần linh tàn hài mặc hắn phân tích và nghiên cứu bản thân hắn không nắm giữ thần lực giống như một tấm giấy trắng không tì vết bất cứ một chút màu sắc gì xuất hiện trên tờ giấy đó đều có thể được biểu hiện ra một cách hoàn mỹ nhất chính vì nguyên do đó cho nên sau khi nghiên cứu những loại thần lực khác nhau doanh thừa phong rốt cục cũng phát hiện ra một điều mà chưa có ai biết đến hán dĩ nhiên là lấy thân phận vương giả để nắm giữ lực lượng thần lực căn nguyên rồi lúc này xung quanh thân thể hắn từng c ỗ lực lượng quỷ dị mà mạnh mẽ lẩn quẩn quanh người dưới cỗ lực lượng này dẫn lực phong thích ra giống như một tinh cầu cực lớn không ngờ lại không hề có bất cứ ảnh hưởng nào với hắn mà bản thân hắn lại nhẹ nhàng chuyển hóa dẫn lực khủng bố đó thành lực lượng của chính mình hai chân của hắn không ngừng tiến lên phía trước nhìn thì giống như đang thong thả bước đi nhưng kỳ thật là bước chân nhanh như tia chớp chỉ qua có nửa canh giờ hắn đã có thể đến gần thần linh tàn hài cực lớn này rồi nhưng vào đúng lúc này ánh mắt của doanh thừa phong hơi đ ộ n g một chút hắn dưng bước ánh mắt quét về một điện trong hư không sau đó thân hình hắn vụt qua một cái lập tức biến mất khỏi chỗ vừa đứng ngay sau đó lúc hắn xuất hiện là đã ở trước một điểm không gian nào đó rồi chỉ thoáng do dự một chút doanh thừa phong liền vươn tay ra căn nguyên thần lực trên ngón tay hắn bao quanh bảo hộ hắn thần linh tàn hài cực lớn kia có lực lượng vô hạn nếu lực lượng này có người không chế như vậy thì chỉ cần bóp nhẹ một cái là có thể khiến cho doanh thừa phong biến mất hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi nhưng điều đáng tiếc là những lực lượng này đã mất đi chủ nhân của nó biến thành loại lực lượng vận chuyển dựa theo một vài quy luật cố định Loại sức mạnh tại đối với sức sự c này tồn ba không, không gian trước mặt tách ra doanh thừa phong giống như là dùng chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa để cho mọi người có thể nhìn thấy được tất cả những thứ bên trong đó tuy ừ thừa n năng lượng khổng lồ khẽ giao động, lấy điểm này làm trung tâm, nộn nạo như muốn ngay doanh phong hiện không gian. Xuyên hắn còn nhìn bên trong. Bên trong đó, không ngờ g giao cố trước chí có lối lồ lấy làm lối lại là khẽ phía thậm thể thấy hết thể thứ thế thu nhỏ. điểm mọi giới ra. qua vào vào đó, đó, một một xuất tâm, mở t Ở nhiên nếu nói thế giới này rất nhỏ thì cũng chưa chắc bởi vì diện tích của nó còn lớn hơn nhiều lần so với bản thể vị thần linh này chỉ có điều trong cái thế giới này không có sự tồn tại của sự sống cho dù là một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt cũng không hề có hai hàng lông mày của doanh thừa phong khẽ nâng lên chậm rãi nói thần quốc ở phía xa xa ba vị bán thần linh tròn mắt lũ lưỡi lưới nhìn một màn này đúng lúc doanh thừa phong vừa nhấc chân lên đi về phía trước bọn họ cũng đã chặt đứt ý niệm muốn đi cứu viện ở trong đầu bởi vì bọn họ căn bản cũng không dám tới gần vị thần linh siêu cường đã ngã xuống từ bao nhiêu năm trước này nhưng nhìn thấy doanh thừa phong đến gần mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào cuối cùng còn giống như quỷ thần sai khiến mở ra thần quốc vốn có của đối phương thì bọn họ vẫn như c ũ không thể chấn định lại được thần quốc không thể nào lao cường nghi kinh ngạc hô lên thần linh đã ngã xuống làm sao thần quốc lại có thể xuất hiện được nữa chứ thời không chi vương lạnh lùng nhìn ông ta một cái nói nếu là thần linh bình thường thì đương nhiên là không có khả năng sau khi chết mà vẫn bảo tồn được thần quốc nhưng trí cao thần thì có thể nó dừng một chút rồi lại nói chỉ cần trí cao thần muốn vậy thì thần quốc của ông ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn trên thế gian này cho dù có mất đi sự bảo hộ của ông ấy đi chăng nữa lao cường nhi ngẩn ra ông ta hít một ngụm khí lạnh nói vị thần linh này không ngờ lại là trí cao thần thời không chi vương chậm rãi gật đầu một cái nói đúng vậy nhưng làm sao mà trí cao thần lại chết vậy mặt lao cường nhi lộ vẻ không thể tin nổi ngay cả nét mặt của giáo tông bệ hạ cũng không khá hơn chút nào trí cao thần thần linh cấp cao nhất còn có loại lực lượng nào có thể giết được cao thủ cấp bậc này ư thời không chi vương do dự một chút khẽ thở dài nói trong không gian hư vô có chỗ rất nguy hiểm ngay cả trí cao thần có khi cũng sẽ bị ngã xuống ở chỗ đó giáo tông bệ hà và lão cường n i liếc mắt nhìn nhau bọn họ đều biết trên một số phương diện những bí mật mà thời không chi vương nắm giữ được nhiều hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều đột nhiên thân hình doanh thừa phong trợt lóe lên một cái đồng thời cửa vào thần quốc kia cũng biến mất ba vị bán thần ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu sau lão cường nhi thì thào nói h á n còn có thể quay trở về không lúc này ba người bọn họ đã chắc chắn được một việc đó là lần này cảm ngộ thần lực của doanh thừa phong đại sư nhất định là sẽ có được thu hoạch rất lớn tuy rằng hiện giờ hắn vẫn chỉ là một cao thủ vương cấp nho nhỏ nhưng năng lực vốn có của hắn đã không thể nhìn bằng con mắt bình thường nữa rồi đúng vào thời khắc này doanh thừa phong lại có thể tiến gần đến chỗ của vị trí cao thần to lớn đồng thời còn bước vào thần quốc của ông ấy việc này ngay cả những vị thần linh bình thường cũng không dám vọng tưởng đến cho nên nếu doanh thừa phong không muốn trở về thì bọn họ cũng không có cách nào khác trầm ngâm một lát giáo tông bệ hạ c h ầ m giai nói doanh đại sư là một người biết giữ lời hứa nhất định hắn sẽ trở lại đây thời không chi vương cũng gật đầu nó khẽ ngoảnh đầu lại nhìn chiến thuyền màu trắng ngà nói đừng quên rằng kim cương còn ở đây hắn sẽ không rời đi một mình đâu lao cường n i cười khổ một tiếng khẽ thở dài nói hy vọng hắn có thể trở lại sớm một chút một bước chân tiến vào trong vòng hư không doanh thừa phong quan sát bốn phía xung quanh đây là một thần quốc đã mất đi sự khống chế của chủ nhân và bắt đầu trở nên tan hoang trải qua lễ rửa tội hàng ngàn năm toàn bộ sinh linh trong thần quốc đã bị tuyệt chủng có lẽ thần quốc này từng có một lịch sử huy hoàng nhưng tất cả những thứ đó đều đã bị thời gian vùi lấp không còn tồn tại nữa sau khi bước vào thần quốc phạm vi phóng thích của mấy món bán thần khí chậm rãi tàn ra tuy rằng nơi này tràn đầy hơi thở cô tịch chết chóc nhưng với thể chất của doanh thừa phong nếu chỉ đơn thuần là hình sống ở nơi này thì cũng không có vấn đề gì lực lượng tinh thần phóng thích ra ngoài hắn muốn quan sát tình huống xung quanh một chút nhưng mà ngay khi lực lượng tinh thần vừa rời khỏi cơ thể hắn doanh thừa phong lại khẽ run lên một cái bởi vì hắn phát hiện ra một việc hết sức đáng sợ lượng lực tinh thần của hắn không ngờ lại dung hợp với căn nguyên thần lực quanh người mà lực lượng mới này một khi tiếp xúc với thần quốc thần lực còn sót lại lập tức nắm giữ lực lượng chủ đạo chỉ trong nháy mắt lượng lực tinh thần của hắn đã lan ra toàn bộ thần quốc rồi diện tích thần quốc này rất lớn quả thật là không thể tưởng tượng được vì vậy thần quốc chính là nơi mà thần linh đặt bản thể của mình có thể giống nhau như vậy có thể dễ dàng đem cất địa cầu vào trong đó và để địa cầu có thể thong dong chuyển động bên trong thần quốc mà không hề cảm thấy có chút gò bò nào vậy thần quốc sẽ phải to lớn đến mứ nào chứ nhưng lực lượng tinh thần đã bị biến dạng của doanh thừa phong kia sau khi điều khiển thần lực còn sót lại của vị thần linh này lại trở nên hết sức kỳ lạ không thể tin nổi chỉ chớp mắt một cái lực lượng tinh thần kia đã bao phủ toàn bộ thế giới vào thời khắc này doanh thừa phong thậm chí còn có một loại cảm giác được hóa thân thành vị trí cao thần kia hắn có thể cảm ứng được một phần biến hóa trong thần quốc ở trong này mặc dù không có sinh linh nhưng lại có hồn phách rất cường đại quỷ vật đó một khi cảm ứng được lực tinh thần của doanh thừa phong thì sẽ lập tức bạo phát ra âm thanh gieo hỏ giống như muốn nhào lên để xé nát những lực lượng này vậy nhưng theo sau c ố lực lượng này còn có thần lực trong thần quốc vì thế cả đám quỷ vật hùng mạnh này đều thét trói thai mà tranh né run rẩy dưới sự áp chế của cốt i n h thần này thân thể chúng cuộn trọn lại thể hiện rằng trong lòng đang rất sợ hãi chương chín trăm năm mươi ba quỷ vật trong lòng của doanh thừa phong khẽ động hãn thử huy động thần lực trong không gian xung quanh tạo thành một bàn tay lớn tóm lấy một con quỷ vật ở phía xa kia nơi này là thần quốc của thần linh có thể sinh sống ở đây chắc chắn đều là tín đồ thành tín nhất của thần linh theo lý mà nói không thể nào sinh ra được loại quỷ vật này nhưng ở trong thần quốc này lại có sự tồn tại của vô số cao thủ sau khi thần linh tử vong những cao thủ này sau bị núi lở đất s ụ t vây khốn trong thần quốc dần dần mất đi sức sống sau nhiều năm bị hành hạ những người có thực lực bình thường đều lần lượt chết đi nhưng một số cao thủ có thực lực đạt đến được cấp bán thần đã có một phần lộ s ắ c thành quỷ vạt hùng mạnh sau quãng thời gian vô tận thực lực vốn có của bọn họ không thua kém gì khi còn sống nhưng cho dù thực lực của những quỷ vật đó có hùng mạnh được đến cỡ nào thì trước sau gì chúng cũng thuộc về thế giới sinh vật từ trước đến nay đều lớn lên dưới thần lực của vị thần linh đã chết này đối với chúng mà nói chúng không thể chống lại sự tồn tại của cỗ thần lực này nếu người tiến vào trong đó chỉ là bản thân doanh thừa phong hoặc là ba vị cao thủ b ả n thần như vậy thì một khi bọn họ bị phát hiện nhất định sẽ bị vô số quỷ vật bao vây tấn công ngay cả người dũng manh như thời không c h i vương và giáo tông bệ hạ nếu không nhanh chóng nghĩ cách thoát ra khỏi thế giới này thì kết quả duy nhất của bọn họ sẽ là bị tấn công đến chết thôi nhưng lúc này doanh thừa phong lại điều động lực lượng thần linh nơi đây lực tinh thuần kia tinh thuần to lớn giống như một ngọn núi lớn đẻ chúng xuống dưới con quỷ vật kia bị thần lực bao quanh người khiến toàn thân nó phát run c u ộ n lại thành một cục sửng sốt nhưng không dám phản kháng thần lực biến thành bàn tay to lớn lập tức bắt lấy chúng doanh thừa phong nháy mắt hai cái hắn không ngờ rằng lại có kết quả thuận lợi như vậy lực lượng tinh thần men theo thần lực mà phong thích cảm ứng sơ qua một chút doanh thừa phong không khỏi giật mình kinh hãi thiếu chút nữa là vứt bỏ con quỷ vật này để rời đi rồi bởi vì hắn cảm ứng được con quỷ vật này không ngờ lại là một vị cao thủ bậc bán thần ông trong đầu đột ngột vang lên một tiếng gầm rú hát chướng k ỳ khí linh hương phấn gào lên doanh thừa phong thoáng trầm ngâm một chút cử động tay lập tức lấy hát chướng kỳ ra hát chướng kỳ dài theo chiều gió một lát sau hóa thành một đạo huyền phù to lớn trôi nổi sau lưng hắn từng làn khói đen d à y đặc từ trên lá cờ phóng ra dần dần tràn ngập trong hư không thời gian dần trôi qua làn khói đặc kia bắt đầu có biến hóa chúng ngưng tụ thành hơn một ngàn quỷ vật quỷ vật bên trong đó còn có tu vi thấp nhất chỉ vẹn vẹn có thực lực của hoàng kim cảnh mà còn có tu vi cao nhất chính là thủ lĩnh địa h à n h long màu đen to lớn đương nhiên con địa hành long này chính là một cốt long lớn có thực lực dũng mãnh khí tức trên người mãnh liệt h tám nếu so với những quỷ vật trong thế giới này tuyệt đối không hề kém dưới chân doanh thừa phong lóe lên ánh hào quang màu trắng chính là bán thần khí hàn băng trường kiếm hắn vung tay lên phía trước lập tức xuất hiện một khe hở thật lớn hàn băng trường kiếm hóa thành một đạo ánh sáng mang theo phần lớn quỷ vật tiến vào trong đó khe hở kia chậm rãi khép lại mà ngay lúc thân hình của nó biến mất hoàn toàn thì hai ý niệm mạnh mẽ đột ngột xuất hiện đây là hơi thở của chủ nhân tuyệt đối không sai nhưng chủ nhân đã chết từ lâu rồi hơn nữa lại là chết hồn bay phách lạc hắn không thể nào là con người chuyển thế của chủ nhân được h ừ chủ nhân bản lĩnh cao cường thực lực còn chưa thể hiện ra hết ta sao có thể suy dự đoán được tsuiencu e trái tim đen đ u ám a n e t một tiếng nói lạnh lùng khác vang lên có lẽ hắn chính là do chủ nhân thi triển bí pháp sau ngàn năm chuyển thế đã thành công thành chủ nhân mới đấy d ừ n g một chút nó lại bổ sung thêm ngươi đừng quên ngoài linh hồn của chủ nhân ra làm gì có ai có thể làm cho thần lực của chủ nhân phải túi đầu nghe lệnh như vậy chứ giọng nói thứ nhất trầm mặc một lúc nói được rồi ta hiểu ý của ngươi chỉ cần hắn có thể nắm giữ được thần quốc trong tay ta cũng sẽ nhận hắn là chủ nhân ha ha ta sẽ dẫn hắn tiến về khu vực trung tâm hơn nữa ta cũng tin rằng hắn nhất định là do chủ nhân chuyển thế mà thành hai tiếng nói dần dần tiêu tan toàn bộ không gian dường như không xuất hiện bất kỳ lực lượng dao động mạnh nào mà đáng sợ hơn chính là người đã n ắ m trong tay thần lực doanh thừa phong không ngờ cũng chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của hai người này hôm nay hắn dùng thần lực để mở đường thuận lợi đến được trước mặt quỷ vật kia quỷ vật này cao tầm hơn mười t r ư ợ n g cũng không biết thân chức của nó thuộc loài sinh linh nào nữa ở đó mọc ra hai cái đầu xấu xí trên người lại có tám cánh tay thật lớn sinh vật kỳ quái trong vũ trụ nhiều không đếm x u ể Doanh tuy doanh thừa phong cũng không biết lễ tiết như vậy là đại diện cho điều gì nhưng người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được đấy là ý tứ thuần phục do dự một chút doanh thừa phong cũng không dám tùy tiện tiếp nhận sự quy phục của một vị bán cường nhân nhưng muốn giết chết một quỷ vật thuần phục như vậy thì chính là tàn bạo hết trôi nói rồi cho nên doanh thừa phong vẫn phóng ra một ý niệm tinh thần tiến vào đầu của quỷ vật một k h ắ c trước khi tiến vào doanh thừa phong hết sức cẩn thận hắn đã chuẩn bị chú đáo dùng t h â n lực từng tầng từng tầng bao vây lấy ý niệm tinh thần một khi phát hiện ra quỷ vật này có dấu hiệu công kích ngược lại hắn sẽ vứt bỏ tia ý niệm tinh thần này tuy rằng như vậy sẽ có chút tổn thương đến lượng thần lực của hắn nhưng vẫn còn hơn là phải nhận sự công kích ngược nhưng mà tất cả những nguy hiểm mà doanh thừa phong dự liệu không hề phát sinh sự thuần phục của quỷ vật này làm cho người ta khó có thể tin ý niệm tinh thần trong nháy mắt cũng tiến vào trung tâm tinh thần của quỷ vật xem xét hết t h ể ý niệm trong đầu của nó một lượn vào thời khắc này trí nhớ từ khi sinh ra và một đoạn ngắn trí nhớ khi còn sống đều hoàn toàn hiện lên trước mắt doanh thừa phong cuộc sống của nó đơn giản đến mức khiến cho người ta kinh ngạc bởi vì khi còn sống nó là một cao thủ bán thần ở thân quốc sau khi chết nó không cam lòng bị biến mất cho nên mới chuyển hóa làm quỷ vật năm tháng đằng đẵng niềm vui duy nhất của nó chính là tàn sát những quỷ vật xung quanh để tu luyện thực lực hiện tại của nó vô cùng cường đại không hề kém hơn lúc vẫn còn là con người tuy nhiên điều làm cho doanh thừa phong dở khóc dở cười chính là sở dĩ người này không dám phản kháng lại mình là vì nó lại ngộ nhận mình là chủ nhân không gian ở đây thần lực chính là lực lượng vốn có của thần linh giống như vân tay vậy trên thế giới không ai giống ai trong vũ trụ cũng không có hai loại thần lực nào là hoàn toàn giống nhau cả thần lực nơi này đều là thần lực do vị thần linh kia lưu lại trước khi chết cho dù ngay cả trí cao thần cùng cấp bậc khác đến đây cũng sẽ bị chấn áp và bị xua tan đi khiến cho họ không thể lợi dụng và sử dụng được nhưng trời đất đưa đ ẩ y cơ duyên thế nào mà sau khi doanh thừa phong l ĩ n h nộ được căn nguyên thần lực lại có thể lợi dụng thần lực của những quỷ vật vô chủ này tuy rằng thân thể của hắn không thể dung nạp được thần lực đó nhưng khi muốn đem ra sử dụng thì cũng không có bất kỳ chướng ngại gì quỷ vật kia tuy rằng hùng mạnh nhưng khi nó còn sống chẳng những là thánh đồ thành tín nhất của vị thần linh này hơn nữa sau khi chết đi lại được sống lại lần nữa trong linh hồn n ó đã có dấu vết rất sâu của thần lực rồi cho nên sau khi cảm ứng được trong cơ thể doanh thừa phong có tồn tại thần lực nó liền không có ý niệm muốn phản kháng nữa doanh thừa phong dở khóc dở cười lắc đầu sau đó mắt hắn trợn sáng lên những quỷ vật còn lại đâu rồi bọn chúng có giống ngươi không chủ nhân chúng nó đều là tín đồ thành tín nhất của ngài chúng nó cũng giống như tôi đều ở đây chờ ngài trở về trái tim doanh thừa phong khẽ nhảy lên vài nhịp cho dù hắn có khôn ngoan và định lực thế nào thì lúc này cũng không kìm nổi mà lộ ra vẻ mặt vui mừng tuy rằng chỉ có tín đồ cấp bán thần sau khi chết mới có thể chuyển hóa thành quỷ vật nhưng thần quốc này thực sự rất lớn có thể làm cho một tinh cầu tồn tại trường kỳ giống như thần linh thì tuyệt đối không thể nào cho nên số lượng quỷ vật ẩn náu trong thần quốc chắc chắn sẽ là một con số vô cùng khổng lồ mỗi con quỷ vật đều có tu vi bán thần nếu thu phục được và tập hợp chúng lại cùng một chỗ trong lòng doanh thừa phong hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết c ỗ lực lượng này thế nào lại đáng sợ như thế chứ ngay cả bây giờ có gặp phải thần linh chân chính hắn cũng đủ sức đánh một trận đương nhiên thực lực của vị thần linh này không thể quá mạnh mẽ nếu gặp phải trí cao thần vậy thì chắc chắn sẽ bị đối phương hành hạ triệt để rồi hít sâu một hơi doanh thừa phong cố áp chế nỗi vui mừng trong lòng xuống hắn ho nhẹ một tiếng nói ta phải xây dựng lại thần quốc nếu các ngươi đã hóa thân thành quỷ vật vậy thì không nên ngừng lại như thế này vâng quỷ vật kia dáng vẻ cung kính nói chủ nhân vĩ đại vì thần quốc của ngài tôi nguyện hóa thành một đống cắt đùi ở nơi đây dứt lời quỷ khí trên người nó bắt đầu chuyển động số lượng và lực lượng đều nhanh chóng ngưng tụ lại doanh thừa phong nhận ra hắn lập tức phát hiện ra quỷ vật này cũng không phải là muốn công kích chính bản thân mình mà là dứt khoát chọn cách tự nổ dừng dừng lại doanh thừa phong có chút kinh hoàng mà kêu lên mệnh lệnh của hắn giống như là thánh chỉ quỷ vật kia lập tức dừng việc vận chuyển công pháp lại ngươi muốn làm gì doanh thừa phong nghiến răng nghiến lợi hỏi chủ nhân ta muốn hóa thành chất dinh dưỡng của thần quốc quỷ vật kia dùng bộ dạng đương nhiên là thế mà nói ra những lời này doanh thừa phong mấp máy môi không thốt nên lời hắn hiện giờ thật sự có cảm giác suy sụp khi bị đối phương đánh bại thở dài một hơi doanh thừa phong nói ta đã chuẩn bị chỗ ở mới cho các ngươi sau này các ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta tiếp tục cùng ta đi t r ì n h chiến khắp thiên h ạ vâng chủ nhân vĩ đại quỷ vật kia đầu tiên là ngẩn ra một chút sau đó liền vui mừng như đ i ê n nó cung kính bái lệ với vẻ mặt vô cùng thành kính mặc dù là quỷ vật nhưng nó ít nhiều vẫn còn chút trí nhờ về k i ế p trước et au cờ hi biến thân thành quỷ vật nó liền hiểu được rằng nếu như vô tình gặp lại được chủ nhân nó sẽ có kết cục như thế nào rồi nhưng nó thật không ngờ đến sau khi chủ nhân đến đây vậy mà lại không để cho nó tự nổ mà lại chuyển nó sang một chỗ ở khác tiếp tục cùng chủ nhân đi chinh chiến ân tình này khiến cho một người thành tín như nó hết sức cảm động doanh thử phong vung tay háo lên nói ta đợi ngươi ở đây ngươi đi triệu tập những quỷ vật khác đến đây ta muốn xem xem còn có bao nhiêu thánh đồ thành kính nữa vâng hắc quang t r ợ t l o a lên thân hình của quỷ vật này cũng theo đó mà biến mất vô ảnh vô tung doanh thử phong âm thầm lao mồ hôi lạnh trong lòng hết sức xúc động sức mạnh của tín ngưỡng quả thật là có thể so sánh được với lực thần ma đấy chương chín trăm năm mươi b ố thu phục suy suy suy không gian trước mắt không ngừng vỡ ra từng con, từng con quỷ vật con con chui quỷ ra. lúc con đầu tiên xuất hiện doanh t h ừ a phong còn khá cao hứng vì hắn phát hiện ra một cách làm gia tăng thực lực chỉ cần có đủ quỷ binh ở đây vậy thì hắn có tiềm lực đứng vững trong thánh vực cho dù là thần linh muốn đối phó hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng chỉ cần hắn không nâng cao thần tọa rời khỏi thánh vực vậy bất luận có bao nhiêu thần linh phân thân đến kết quả cuối cùng cũng không có gì khác nhưng lúc số lượng không gian phá vỡ đạt tới một mức độ nhất định đưa mắt nhìn đứng vững dưới chân lại đều là chi chít quỷ vật có khí tức bán thần ngay cả doanh thừa phong vốn lòng tin tràn đầy cũng cảm thấy có chút tim đập thình thịch mà kinh khủng hơn là dưới tình huống không gian phá nát dường như vô cùng vô tận chỉ có trời mới biết trong tháng năm vô tận trong thần quốc khổng lồ đó lại sinh ra bao nhiêu quỷ vật cấp bán thần nhìn bọn chúng ở trước mắt doanh thừa phong biết mình vẫn là một vị thần trí cao nhỏ nhoi có lẽ lúc lực lượng của thần tối cao toàn thịnh cả thần quang minh cũng không thể sánh Cuối cùng, lúc phá vỡ không gian tiếp theo con quỷ vật bị doanh thừa phong phái ra đã trở về nó phủ phục dưới chân của doanh thừa phong khiêm tốn nói thiểu nhân đã gọi các đồng bọn đến rồi dừng lại một lát nó lại nói ở chỗ xa hơn đồng bọn nhiều hơn mạnh hơn nhưng khoảng cách xa xôi nên tiểu nhân không thể liên lạc được với họ, họ. doanh thừa phong chậm rãi gật đầu đột nhiên hỏi ra một câu vớ vẩn trong thần quốc rốt cuộc có bao nhiêu tín đồ hóa thân làm quỷ vật con quỷ đó ngẩn ra lắc đầu nói chủ nhân vĩ đại thần quốc quá to lớn t i ể u nhân không biết doanh thừa phong nhẹ nhàng v ỗ chán ngay cả người có thể sử dụng lực lượng tinh thần k h ô n g chế thần lực nơi này như hắn cũng không thể thống kê ra ở cái nơi thần quốc này rốt cuộc gần nút bao nhiêu quỷ vật vậy một con quỷ vật bị nhốt ở một chỗ như nó lại làm sao có thể biết được chứ ngao đột nhiên có mấy tiếng giống trong đám quỷ vật vang lên tuy âm thanh này cũng không vang n ộ i nhưng lại rất làm người ta chú ý con quỷ vật mà doanh thừa phong gặp đầu tiên giận tí m ặ t đột nhiên nó xoay người quát lớn ngươi lại dám nghi ngờ chủ nhân chẳng lẽ muốn hồn bay phách tán hơi ngần ra doanh thừa phong lúc này mới biết không ngờ có kẻ tỏ ra nghi ngờ thân phận của mình ánh mắt thoáng lướt qua con quỷ vật này lại có ba đầu và hai cánh tay so với quỷ vật hai đầu tám tay càng hiếm thấy và mạnh hơn lúc này sau khi nhìn thấy mục quăng của doanh thừa phong con quỷ vật ba đầu mười hai ta không dám lên mặt c u n g kính nói xin lượng thứ tiểu nhân chỉ là muốn xem thử mức độ khống chế của ngài đối với thần lực nơi này dừng lại một chút giải thích trong thần lực vẫn còn khắc cớn ký linh hồn của lão chủ nhân lúc còn sống chỉ cần ngài có thể khống chế thần lực nơi này vậy bọn tiểu nhân thừa nhận quyền thống trị của ngài đối với tiểu nhân lúc nó nói ra những lời này tựa hồ tất cả đám quỷ vật đều im lặng chỉ duy có con quỷ vật đáng trước nhất khinh thường nói chủ nhân sớm đã chứng minh bản thân rồi con quỷ ba đầu mười hai tay chỉ là lắc đầu tuy nó vẫn không dám chân chính đối địch với doanh thừa phong nhưng loại kháng cự không âm thanh này chắc chắn dẫn tới mặt trái cực lớn phần lớn quỷ vật đều lạnh lùng nhìn nhau doanh thừa phong khép cười một cái hắn bày thế hạ tay đám quỷ vật lại lại lập tức khép m i ệ n g lại ha ha muốn xem ta vận dụng thần lực à? được doanh thừa phong thản nhiên nói hắn nâng tay lên nhẹ nhàng chỉ về phía con quỷ ba đầu mười hai tay một cái lập tức thần lực trong không gian giống như được một loại lực lượng nào đó dẫn dắt giống như con t o y xoay tròn về phía con quỷ vật đó sắc mặt con quỷ vật đó đại biến ngay lúc nhìn thấy doanh thừa phong quả nhiên có thể điều khiển thần lực xung quanh nó liền tin hoàn toàn người thanh niên này nhất định chính là cách đại chuyển thế của lao chủ nhân thần lực cũng không phải c h i thức đây là một loại lực lượng không thể truyền thừa trừ phi có ấn ký linh hồn giống như vậy bằng không căn bản không thể nắm bắt sử dụng mà doanh thừa phong tuy không phải là chuyển thế của thần linh nhưng hắn lại có một thứ được t r ờ ưu ái hắn đã phân tích căn nguyên thần lực ra chỉ cần sử dụng lực căn nguyên thì có thể mô phỏng ra bất cứ khí tức của thần linh nào ví dụ như bây giờ hắn nhẹ nhàng thay đổi một chút nhất thời làm cho thần lực lần cận hắn thành do hắn sử dụng nhưng đ á n g tiếc là hắn cũng chỉ có thể lợi dụng cái này nếu muốn thu chúng vào trong cơ thể vậy là chuyện tuyệt không thể cơ thể của một cường giả cấp vương làm thế nào cũng không thể tiếp nhận thần lực của thần trí cao cho dù chỉ một chút xíu cũng không được thần lực vô tận hóa thành một cái tay rất to trong hư không vì thực lực bản thân của doanh thừa phong quá kém chỉ là tu vi cấp vương mà thôi cho nên uy năng của cánh tay thần lực này vô cùng có hạn nếu con quỷ ba đầu mười hai tay đó ràng co nó sẽ kinh hai phát hiện mình có thể dễ dàng thoát khỏi nhưng dưới áp bách của thần lực hắn mượn vinh quang của lão chủ nhân xưa đó là lực lượng siêu cấp hoàn toàn có thể nghiền ép mình ở trước nguồn lực lượng này thậm chí hắn cả lòng phản kháng cũng không thể nổi dậy chắc hai đầu gối nhúng ra một con quỷ thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ phụ phục trước mặt doanh thừa phong dùng tư thế phục sắt đất b á i xuống động tác này của nó dường như gây nên phản ứng liên hoàn tất cả quỷ vật bất luận trước đó là đứng là ngựa hay quỷ lúc này đều phụ phục xuống nhìn biểu tình sùng kính của đám quỷ vật cấp bán thần chi chít lúc này doanh thừa phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nếu những quỷ vật này không chịu khuất phục mà muốn giao chiến với hắn vậy doanh thừa phong duy nhất chỉ có xoay người một đường bỏ chạy hắn có thể lợi dụng thần lực chém giết một con quỷ vật bán thần cũng có thể lợi dụng trang bị cường đại trên người giết chết con thứ hai con thứ ba nhưng nhiều quỷ vật bán thần cường đại như vậy ở trước mặt chỉ dựa vào số lượng cũng có thể đẻ chết hắn nhưng bây giờ có thể dùng phương thức này thu phục đám quỷ binh bán thần thậm chí hắn còn có một loại cảm giác như rơi vào trong cõi n g ậ u ha ha tất cả đứng lên doanh thừa phong điên cuồng cười một tiếng hắn dùng tay chỉ lá hát t r ư ơ n g kỳ nói ta phải xây dựng lại thần quốc nơi này không phải nơi bọn ngươi lưu lại bắt đầu từ bây giờ Các n g ư ơ i chính là và ở chỗ này đám quỷ vật cùng lúc ngầm đầu nhìn lá hát trướng kỳ phất p h ơ trong không trung món bảo vật đó phát ra lớp khói màu đen dày đặc và đầu bên kia lớp khói lại là con quỷ vật cường đại con địa hành long trong nàng càng là khí tức hung mãnh mãi m ã i cũng không hề thua kém con quỷ vật trong thế giới này nhìn thấy nhiều quỷ vật cường đại như vậy nhìn quanh phần lớn bọn quỷ vật trong hát trướng kỳ đều là cuộn mình lại không dám nhìn thẳng vào chúng nhưng địa hành long lại thét một tiếng trong giọng nói đó lại có mùi khiêu khích tiêu ngạo của long tộc quả là danh bất hư truyền cho dù con địa hành long này sớm đã thân vẫn nhưng lúc này khi gặp phải nhiều đồng d a i vẫn không hề sợ h ã i phát ra khiêu chiến đ á m quỷ vật trong thần quốc từ lâu đã tu luyện không biết bao nhiêu lâu trong đó càng có một số người đặc biệt hùng mạnh thậm chí có thực lực siêu việt không thua gì linh khí tâm hạch nhưng ngày tháng lâu d à i mang đến cho bọn chúng không chỉ là thực lực hùng mạnh mà còn có trí tuệ tương xứng cho nên chúng đều biết con địa hành long này là bảo vật của chủ nhân dân sủng không phải như những bọn vừa mới đầu quân như bọn chúng có thể sánh cho nên ngoại trừ mấy con quỷ vật ít ỏi phát ra tiếng hừ lạnh khẽ khẽ quỷ vật còn lại đều im lặng không lên tiếng cũng không phát ra khiêu khích với nó doanh thừa phong chuyển mục quang lạnh đám nói vào đi dạ con quỷ vật ba đầu mười hai tay vừa lên tiếng hình như rất có uy một khi hàng phục sau đó tất cả đám quỷ vật đều thừa nhận thân phận của doanh thừa phong hơn nữa cũng là nó đầu tiên trả lời lời nói của doanh thừa phong thân hình lay động một cái con quỷ vật đó ngoan ngoan vào trong hát trướng kỳ sau đó lượng lớn bọn quỷ vật lần lượt bay lên trời lao tới hát trướng kỳ phần lớn đám quỷ binh đều sợ h ã i đến mức chạy tán loạn tránh xa không dám tiếp xúc với các cường giả cấp bán thần này một lát sau trên mặt đất trống rông một mảnh cũng không còn một con quỷ vật thần quốc nào đến đây doanh thừa phong mới thở phào nhẹ nhõm những quỷ vật hung manh như vậy ở trước mặt tuy nói những quỷ vật này đều nghe theo mệnh lệnh của mình nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy hiếp rất nặng nề nhưng từ nay về sau những quỷ vật này cũng không làm trái ý mình nữa bởi vì bọn chúng vào trong bán thần khí hát t r ư ớ n g kỳ rồi t ừ nay về sau bọn chúng sẽ định cư trong hát t r ư ớ n g kỳ hơn nữa trên người đang mang khí tức của hát t r ư ớ n g kỳ nói cách khác sinh tử tồn vong của chúng đã nằm trong tay hát t r ư ớ n g kỳ chỉ cần doanh thừa phong động tâm nghiệm thì có thể sử dụng sức mạnh của khí linh hát t r ư ớ n g kỳ nghiền nát bọn chúng tại chỗ ánh mắt liếc nhìn hát chướng kỳ tinh thần ý niệm của doanh thừa phong đi vào trong đó sau khi món bảo vật đó được rèn thành linh khí bán thần không gian bên trong nó trở nên cực kỳ lớn thậm chí nó đã có chút dấu hiệu ngưng tụ thành thần quốc đừng nói là chứa những quỷ vật này cho dù là nhiều thêm gấp trăm lần cũng không hề có áp lực cười mãn nguyện doanh thừa phong nhẹ nhàng phẩy tay một cái lấy địa hành long cầm đầu đám quỷ vật cùng lần lượn tiến vào trong đó một lát sau trong hư không chỉ còn lại lá cờ lớn này điêu linh phất phơ tung bay doanh t h ừ a phong vui vẻ cười điên lên chuyến đi này quả thật là rất đáng nhưng chính ngay giây khác này tiếng cười của hắn đ ỗ n g nhiên thu liễm lại đồng thời quay đầu nhìn về một hướng khác ở đó không biết từ lúc nào truyền đến một nguồn sóng năng lượng rất lớn nguồn sóng này cũng không phải là cường giả gì đang đấu nhau sinh tử ngược lại giống như có vật gì nứt ra từ chỗ vực sâu sau đó một đường ánh sáng s ô n g thẳng lên trời trong đường ánh sáng đó lộ ra một bảo khí làm người ta động lòng đó là vật gì mau lai đây nhìn thử Đan lô chương í n biết chín phát trăm năm mươi lăm thần khí bảo vật chính là thứ mà tất cả những người tu luyện đều thèm mớn càng h u n g hồ Bảo khí từ chỗ này xông ra cho thấy món bảo vật này chỉ sợ là một món khoáng thế kỳ bảo có thể xuất hiện ở trong thần quốc thậm chí rất có thể chính là thần khí trong truyền thuyết doanh t h ừ a phong tuy là rèn đại sư hơn nữa cũng từng rèn ra bán thần khí nhưng nếu nói đến thần khí thì hắn chưa từng nhìn thấy qua cho nên sau khi nhìn thấy bảo khí mạnh liệt này thì hắn giống như chuột gửi được dầu vừng dùng tốc độ nhanh nhất đến qua thân hình liên tục c h ấ p động hắn đã tới nơi mà bảo khí tuôn ra đưa mắt nhìn qua sắc mặt của doanh thừa phong chợ biến mặt đất ở đây đã n ứ t ra một cái hố rất to sâu không thấy đáy bảo khí mãnh liệt làm người ta hoa mắt đó chính là từ trong cái hố này lan ra đưa mắt thăm dò cái hố này trong lòng doanh thừa phong chợ thoáng do dự tuy bảo khí này rất mê người nhưng ở đây lại là trốn thần quốc trời biết nơi chứa đ ự n g bảo vật sẽ có những cơ quan ám tiễn gì không bây giờ hắn chỉ là một cường giả cấp vương nếu gặp phải cơ quan của thần trí cao bố trí vậy mươi có tám chín phần là phải lấy mạng ra ăn nói với chỗ này thì ngươi đang làm gì vậy hả mau xuống đây đan lô khí linh thúc giục bảo khí mãnh liệt như vậy nhất định có bảo bối tốt doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói yên tâm ở đây không có người ngoài nếu vật này có thể được người ta lấy vậy thì tuyệt đối sẽ không rơi vào tay họ đan lô khí linh n vật ra lúc này mới bình tĩnh lại nó nghiêng đầu nhìn doanh thừa phong sau hồi lâu nói â trưởng thành của ngươi nằm ngoài dự liệu của ta cả bảo quang của thần khí cũng có thể thờ ơ doanh thừa phong thầm giật mình một cái nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói khí linh huynh huynh khẳng định đây là thần khí sao ha ha đương nhiên là thần khí hơn nữa còn không thua kém thần khí siêu cường của ta đan lô khí linh tự hào nói hai mắt của doanh thừa phong hơi sáng tuy hắn sớm có nghi ngờ nhưng đan lô khí linh vẫn không chịu tiết lộ phong t h à n h mãi tới giờ nói mới nói ra thân phận trước kia của mình quả nhiên nó cũng là một thần khí trí cực cường đại thần khí tất nhiên là có thần uy hủy thiên diệt điện cả tồn tại như thần trí cao cũng sụp đổ vậy thần khí bị hủy thoái hóa đến cả nỗi tức vị cũng không có tựa hồ cũng không làm người ta cảm thấy kỳ quái hít sâu một hơi doanh t h ừ a phong bình tĩnh lại tâm tình hắn khép hờ đôi mắt thần n i ệ m đã vào trong hát c h ứ n g kỳ cùng giao lưu với đám quỷ binh bán thần trong đó trong số quỷ vật ở đây loại quỷ vật mọc nhiều đầu nhiều tay số lượng chắc chắn là nhiều nhất cho nên doanh thừa phong nhanh chóng tìm được trên đầu của bọn chúng bởi vì nguyên nhân thần phục doanh thừa phong cho nên những quỷ vật này cũng không dám làm trái hay giấu giếm điều gì nhưng đ á n g tiếc là chính ngay cả bọn chúng cũng không biết thần khí đang tồn tại trong cái thần quốc này là vật gì vì ngày xưa lúc vị thần trí cao còn tại thế trong tay có rất nhiều thần khí nhưng phần lớn thần khí đều bị nổ diệt trong trận chiến cuối cùng có trời mới biết thần khí còn sót lại là cái gì sau khi doanh thừa phong nghe thấy những lời nói này cũng đau lòng một trận thần khí nổ diệt thật là số lượng rất lớn trần qua tui net chỉ sợ là cũng duy trì có tồn tại như thần trí cao hơn nữa trong thời khắc sinh tử mới có khả năng làm như vậy chân chờ một chút doanh thừa phong búng tay một cái một con quỷ binh liền hiện ra cấp bậc của con quỷ binh này ở trong đám quỷ vật nhất định là cấp thấp nhất chỉ có tu vi hoàng kim cảnh tuyệt đỉnh kỳ thật nhóm quỷ binh lâu đời nhất trong hát chướng kỳ ít nhất đều tấn thăng tới cảnh tước vị nhưng con quỷ binh này là linh hồn của một con chim biến hóa ra bị doanh thừa phong thuận tay bắt được con chim này chỉ có tước vị tu vi sau khi chết đi quỷ vật mà nó biến thành chỉ có hoàng kim cảnh đ ỉ n h đ ỉ n h doanh thừa phong trước đây cũng là một tên phong khoáng ôm cách nghĩ trùng mỗi nhỏ nữa còn là thịt cho nên mới thu nó vào trong hát t r ư ớ n g kỳ vốn là muốn để nó trong hát t r ư ớ n g kỳ từ từ nuôi dưỡng nhưng bây giờ có thể làm vật thí nghiệm rồi dưới chỉ huy của doanh thừa phong con quỷ binh chỉ có hoàng kim cảnh đỉnh đỉnh này hóa thành một đường ánh sáng màu đen xông vào trong h u y ệ t động sâu k h ô n lường trong hát chướng kỳ tất cả đám quỷ vật đều thở phào nhẹ nhõm sau khi quỷ vật tấn thăng hoàng kim cảnh thì có thể sinh ra trí tuệ đám quỷ vật cấp bán thần này sinh tồn không biết bao lâu có trí tuệ và tình cảm không thua gì loài người sở dĩ chúng đầu nhập vào trong hát chướng kỳ của doanh thừa phong đó là vì xu thế tất yếu nếu cái thần quốc này xuất hiện chủ nhân mới hơn nữa chủ nhân định xây dựng lại thần quốc vậy tuyệt đối sẽ không cho phép chúng tiếp tục lưu lại trong thần quốc ngoại trừ vào hát chướng kỳ ra kết cuộc duy nhất của chúng chính là bị chủ nhân mới giết chết bởi vì nguyên nhân khắc chế thần lực thậm chí chúng cả ý niệm kháng cự cũng khó sinh ra nhưng sau khi vào hát chướng kỳ chúng cũng có chút lo lắng nếu doanh t h ừ phong xem chúng là vật dùng để hy sinh thí nghiệm chúng cũng không có năng lực phản kháng sau khi nhìn thấy bảo quang huyệt động tất cả quỷ vật đều biết doanh thừa phong nhất định sẽ phái ra một con đi thăm dò trước chỉ là kết q u ộ c của kẻ thăm dò này duy nhất chỉ có t r ờ i biết lập tức bọn chúng cho rằng khi doanh thừa phong chọn ra một con ma xui xẻo trong quỷ vật quy hàng thì thấy hắn dùng quỷ binh hoàng kim cảnh còn chưa có thần trí đi tiên phong trong nhất thời trong lòng của tất cả quỷ vật đều nhẹ nhõm có lẽ chúng gặp được một chủ nhân tốt có thể đối đãi tốt với chúng khác nhau giữa quỷ vật cấp bán thần và quỷ binh hoàng kim cảnh ngay cả kẻ ngốc cũng biết nếu dễ dàng ở chung vì một món thần kỳ chúng tuyệt đối sẽ không tiếc bỏ ra tính mạng một con quỷ vật cấp bán thần nhưng doanh thừa phong biết rõ điểm này nhưng vẫn kiên trì sử dụng quỷ binh hoàng kim cảnh không có trí tuệ tuy đây là chuyện nhỏ nhưng ở trong mắt đám quỷ vật hàm ý biểu hiện hoàn toàn khác hẳn doanh thừa phong nín thở lặng lẽ chờ đợi một lúc sau phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ cực lớn nhưng sau khi doanh thừa phong nghe thấy âm thanh này thần tình trên mặt lại trở nên cổ quái bởi vì hắn nghe rất rõ âm thanh này chính là của con quỷ binh hoàng kim cảnh đó phát ra nhưng đây không phải là bi thương trước khi chết mà là sau khi nó đã đi tới đáy t h é t một tiếng thông báo cho doanh thừa phong biết nếu con hoàng kim cảnh này bị công kích rớt xuống trên đường đi doanh thừa phong sẽ không có nữa chút kinh ngạc đ ư ờ n g đ ư ờ n g ký gửi của thần khí nếu không có chút năng lực phòng hộ vậy còn có thể gọi là thần khí sao nhưng quỷ binh hoàng kim cảnh lại vô kinh vô hiểm vào dưới đáy làm người ta kinh ngạc không thôi chẳng lẽ xung quanh món thần khí này lại không có chút năng lực phòng hộ hắn khẽ cho mày thấp giọng nói khí linh huynh linh thần khí phải chăng vẫn thông linh như xưa đan lô khí linh gật nghề gật đầu một cái nói đúng vậy bất kỳ linh thần khí nào đều có trí tuệ và tình cảm không thua kém gì thần linh doanh thừa phong do dự một chút nói nếu thần khí này hoàn toàn không hao tổn vậy đột nhiên nhìn thấy ta thì sẽ có phản ứng gì sắc mặt của đan lô khí linh nhất thời trở nên cổ quái sau hồi lâu nó cười dài nói nếu lúc ta toàn thịnh đột nhiên nhìn thấy ngươi vậy ta sẽ tắt chết ngươi nó như cười như không nói một cấp vương nhỏ nhoi cũng dám có chủ ý lấy thần khí thật không biết chữ chết viết thế nào doanh thừa phong liếc mắt tức giận nói này trước đó là ai giục ta mau và h ạ đan lô khí linh hiếm khi xấu hổ cười khăn nói bây giờ làm thế nào doanh thừa phong ngẫm nghĩ nói hết cách cùng đi vậy hắn giơ tay ra vẫy hát chương kỳ lang vương t h ẫ n trường kiếm hàn băng và thương bá vương đều phóng ra ngoài lần lượt lượn vòng xung quanh hắn trong bốn món thần khí này bây giờ lợi hại nhất nhất định chính là hát t r ư ớ n g kỳ bán thần khí ẩn giấu trong hát t r ư ớ n g kỳ đã đạt tới số lượng kinh khủng sấp xỉ mười ngàn tuy bán thần không thể so sánh với thần linh chân chính nhưng số lượng lớn như vậy cũng làm tăng thêm lòng tin rất lớn cho doanh thừa phong nếu thật gặp phải thần linh không thể kháng cự gì hắn tuyệt đối sẽ thả ra toàn bộ quỷ vật bán thần ra đi thôi theo sau tiếng quát nhẹ của hắn b ó n bán thần khí quấn xung quanh hắn bay nhanh lại phía sau tốc độ của hắn tuy rất nhanh nhưng tất cả đều trong phạm vi k h ô n g chế thân hình liên tục chuyển động cuối cùng bình an rơi tới chỗ huyệt động ở đây vẫn là một mảnh tối đen nhưng doanh thừa phong lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của quỷ binh hoàng kim cảnh ở phía trước tối đen có lẽ là bị ảnh hưởng của một loại áp lực vô hình con quỷ binh này sau khi chu kêu liền dần dần trở nên hệ vải lúc này liền q u ộ n mình thành một vòng tròn khí tức trên người cũng trở nên mơ hồ bất định doanh thừa phong than nhẹ một tiếng với tay đưa nó vào trong hát chướng kỳ ở đây dù sau cũng là thần quốc mà xung quanh chỗ này lại có tồn tại của thần khí áp lực ở đây lớn ngay cả doanh thừa phong cũng có chút chịu không nổi càng đừng nói một con quỷ binh hoàng kim cảnh nhỏ nhoi hơi cảm nhận một chút doanh thừa phong trầm giọng nói b ả o khí ở đây đã cùng bóng đêm hóa thành một thể chúng ta nên làm thế nào đoán được nguồn gốc phương hướng của b ả o khí giọng nói của đan lô khí linh sâu kín văng lên mỗi một linh thần khí đều khác nhau làm sao tìm được chúng ngoại trừ thực lực ra còn có cơ duyên ngươi có thể thử khoe miệng doanh thừa phong hơi giật một cái câu nói này nói như không nói hắn lắc đầu cuối cùng búng ra một ngón tay một chấm sáng màu trắng nhất thời bắn ra từ tay hắn chắc chút năng lượng này ầm ảm nổ tung trong thế giới tôi đen một mảnh này bắt đầu sáng lên nhưng khi điểm sáng này xuất hiện cả không gian tối đen lại đột nhiên run lên sau đó vô số chùm sáng từ bốn phương tám hướng bắn ra chiếu sáng khắp huyệt động tối đen l ú ám doanh thửa phong tròn mắt lũ lưỡi nhìn xung quanh hắn thế nào cũng không ngờ mình tiện tay búng một cái lại gây nên phản ứng mạnh như vậy nhưng khi tầm mắt của hắn rơi lên trên một vật phẩm thì cả người hắn đều trở nên cương cứng ở chính giữa huyệt động âm u này có một cái ghế rất to được chạm trổ bằng ngọc trắng trên chiếc ghế này tản ra b ả o khí mãnh liệt cực kỳ nồng đặc c h í bảo mà hắn vất vả tìm kiếm không ngờ chính ở ngay trước mắt chương chín trăm năm mươi sáu thần thể sơ cấp ánh mắt nhìn đăm đăm cả người run cầm cập không có lý do gì lúc ánh mắt của doanh thừa phong rơi lên trên cái ghế bạch ngọc to này hắn liền khó h i ể u quả định món bảo vật này nhất định là món thần khí không biết tên phóng ra bảo khí vô tận mỗi một món thần khí đều có linh thần khí đây là linh giả chân chính không phải mấy món linh bán thần khí trên người doanh thừa phong có thể sánh cho nên khi nhìn thấy thần khí trong lòng doanh thừa phong cũng có chút cảnh giác sau khi giằng co một lát cái ghế to bạch ngọc này vẫn không có chút phản ứng hình như ánh sáng chiếu khắp h u y ệ t động không liên quan gì với nó doanh thừa phong hít sâu một hơi hán tiến lên trước một bước không người sát đất với cái ghế bạch ngọc đó nói tại hạ doanh thừa phong tham kiến tiền bối tuy vật này cũng không phải sinh linh nhưng nó lại có sức mạnh mà sinh linh bình thường khó có thể sánh bằng lúc doanh thừa phong đối đãi nó tất nhiên là phải chú ý cẩn thận suy trên cái ghế to đó đột nhiên vang lên âm thanh rất khác thường sau đó một đường ánh sáng màu trắng ngưng tụ hiện ra theo sau đường bạch quang này nổi lên khắp trong h u y ệ t động nhất thời bị một nguồn lực lượng mênh mông không thể hình dung bao trùm lực lượng đó nặng nề như núi cuộn trào như biển doanh thửa phong bất trợt từ đáy lòng dâng lên một cảm giác kinh khủng tại thời khắc này hắn giống như một loài người bình thường đột nhiên nhìn thấy một con rồng cực lớn xuất hiện ngay trước mắt suýt chút nữa bị long uy ép cho nghẹt thở nhưng suy cho cùng hắn không phải người bình thường lực lượng tinh thần trong đầu hắn phóng ra sau khi kết hợp với trí linh hắn đã nhận được đủ mọi lợi ích của nguồn năng lực tính toán siêu việt này mang lại ví dụ như bây giờ trong lúc lực lượng tinh thần chuyển động lập tức kích phát thần lực bản nguyên và lúc bản lực bắt nguyên thần đầu dày đặc cảm giác bức ép mạnh mẽ quanh người nhất thời giống như thủy triều rút đi không thấy bạch quang trước mặt t r ậ t lóe dần dần biến thành hình dáng của loài người chỉ là người này không giống với loài người nó có ba cái đầu một cái đầu mặt đầy tức giận một cái cười tươi toét cái còn lại thì mặt không biểu tình đồng thời tương phối với ba cái đầu này chính là trên người có m ộ ư ơ i hai cánh tay vừa nhỏ vừa dài trên một cánh tay đều c u ố n chi chít vải lụa có màu sắc khác nhau nhan s ắ c quỷ dị đó hình như có thể trực tiếp khắc sâu vào lòng người hai hàng chân mày doanh thừa phong khe giật một cái hắn đã xác định vị thần c h í cao trước mắt này nhất định thuộc một loại chủng tộc đặc biệt ngươi chỉ có tu vi cấp vương bóng người màu trắng đó trầm dai nói sao lại có thể vào được đây doanh thừa phong thầm vừa mừng vừa lo Tuy rất khó trả thần câu của chỉ cần nói phương Nhưng, linh thần khí không khó đối lời. phải khí v ừ a gặp mặt thì đây á đánh n đánh giết giết, giết, chứng tỏ hắn vẫn có khả năng sống sót, thậm chí là hàng phục đối phương.、Ho、nhẹ một tiếng, doanh、thừa、phong hai tay, khó xử nói. Tại hạ cũng không biết, trong h khả thậm chí phục Ho thừa chắp hai khó hạ hồ thì đối đi đ giết giết, Tại biết, tỏ sót, một tay, có lúc vào. mơ là Ừ, xử là thần quốc của chủ nhân nếu ngươi và chủ nhân không có chút quan hệ vậy sao có thể vào được bóng người đó chỉ doanh thừa phong không chút khách khí nói trong lòng của doanh thừa phong t r ợ t chấn động hắn nhớ đến tình hình gần mười ngàn quỷ vật cấp bán thần quy t h u ậ n mình với thực lực của hắn đừng nói là thu phục những quỷ vật này cho dù là chỉ giao phong với mấy con trong này cũng phải chạy thuộc mạng mà trốn nhưng vì mình có thể khống chế thần lực chỗ này cho nên những quỷ vật này đều nghĩ rằng mình là thần linh c h u y ể n thế do đó không một chút phản kháng mà h ạ n g phục chẳng lẽ linh thần khí trước mặt này chính là cũng vậy nếu thật là như vậy vậy mình chính là quá lời rồi thu liêm tâm tình lại doanh thừa phong trầm giọng nói tại hạ quả thật không biết nhưng thần lực chỗ này cũng không bài xích tại hạ cho nên tại hạ mới có thể vào trong này bóng người nghiêng đầu nhìn doanh t h ừ a phong nó lẩm nhẩm nói nhỏ có thể khống chế thần lực của chủ nhân để lại hắn mười có tám chín phần chính là truyền thế của chủ nhân chỉ là trải qua tẩy gội của thời gian có lẽ chủ nhân đã mất đi ký ức xưa kia nó thở dài một tiếng nói ta mặc kệ ngươi là ai nhưng nếu ngươi đã vào đây rồi cũng xem là có duyên đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời trong lòng thấm hét ta đương nhiên là người có duyên ngươi đi theo ta đi nếu cứ như vậy có thể xỏ mũi được vị thần khí này dẫn ra ngoài hắn tuyệt đối là vui mừng đến phát điên cho nên ta cho ngươi một cơ hội hả doanh thừa phong n g ầ n ra vui mừng ngập tràn nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh tật đi hắn nháy nháy mắt nói tiền bối ngài cho tại hạ cơ hội gì bóng người đó c h ầ m giọng nói ngươi nhìn thấy thần tọa này rồi chứ vâng doanh thừa phong gật đầu thâm nói vật này chính là bản thể của ta trừ phi ta bị mủ bằng không nhất định là nhìn thấy t h â n tọa này chính là tọa vị của chủ nhân lúc còn sống nếu ngươi có thể ngồi lên trên đồng thời có được thừa nhận của ta vậy bóng người đó sâu sắc liếc nhìn hắn một cái nói ngươi sẽ có được thần quốc trong lòng của doanh thừa phong chấn động mạnh thần quốc đây là một thần quốc hắn chợt ngẩng đầu lên kinh ngạc nói ngài ngài chính là khí linh của thần quốc bóng người đó chậm rãi gật đầu nói đúng vậy ta chính là khí linh sinh sống tự do vô số năm trong thần quốc này thần quốc chính là một nước mà một tay thần linh gầy dựng nên tất cả trong thần quốc đều do thần linh đích thân nắm giữ theo lý mà nói khả năng thần quốc muốn sinh ra thần khí cũng không lớn vì không có thần linh nào hy vọng thần quốc của mình sinh ra nhiều ý chí khác nếu thần trí cao vẫn còn sống vậy khí linh này có thể sinh ra không cũng khó mà nói nhưng sau khi thần trí cao vùi thân ở không gian thời gian vô tận dòng đời trôi mãi vẫn không làm tòa thần quốc này chưa hoàn toàn đổ nát mà sinh ra khí linh doanh thừa phong chậm rãi gật đầu cuối cùng hắn có chút hiểu tại sao qua nhiều năm như vậy cả thần quốc cũng chưa tan rã hơn nữa trong này còn có quỷ vật sinh ra nhiều như vậy xem ra tất cả kỳ tích này đều có liên quan với linh thần khí trước mắt ánh mắt rơi lên trên chiếc ghế ngọc màu trắng doanh thừa phong không khỏi có chút do dự sau một lát hắn nói tiền bối ngài nói thần tọa này là chiếc ghế của nhất đại chủ nhân trên thần quốc sao hắn hồ nghi hỏi nhớ lại cái xác thần linh giống như ngôi sao đó lại nhìn chiếc ghế nhỏ bé trước mặt này kỳ thật hắn không thể nào tưởng tượng vị thần trí cao đó là làm sao mới có thể chèn ép cơ thể khổng lồ vào một nơi nhỏ bé như vậy ha ha bóng người đó không kìm được cười nói đây chính là thần tọa không giống người cơ thể của ngươi to như vậy đương nhiên phải biến nhỏ một chút rồi doanh t h ừ a phong lúc này chợt hiểu Hắn hạ không thể có được thừa nhận thần thì chậm không thể thừa nhận, thần doanh mắt nói, tiên nếu ngài trên thần tọa thì sao? Bóng người đó chậm giọng nói, nếu ngươi gật tại tọa ta thừa đầu được đó được đưa Đôi quốc. có có bối, của sao? ra của sẽ phải o sao? n sáng lên, kinh ngạc nói, thần g là khỏi chỉ h quốc đưa ra p bóng người đó không chậm không vội nói sau khi ngươi rời khỏi thần quốc tu luyện cho tốt đợi sau khi nâng cao thần tọa h ã y vào thử lại nếu là sinh linh bình thường khi không thể tiếp nhận thần tọa truyền thừa nhất định sẽ nổ tan xác mà chết nhưng doanh thừa phong nếu trời sinh có thể khống chế thần lực nơi này vậy mười có tám chín phần là cơ thể chuyển thế của lao chủ nhân cái thần quốc này tất nhiên không dám làm hại đến tính mạng hắn đương nhiên khi thực lực doanh thừa phong không đủ nó cũng không thể để doanh thừa phong chấp quản thần quốc gật đầu mạnh một cái doanh thừa phong nghiêm nghị nói tiền bối van bối muốn thử một chút thử lần này nếu có thể thành công thì có thể có được cả thần quốc nếu thất bại cũng chỉ là bị trục xuất ra ngoài mà thôi dưới so sánh doanh thừa phong nên chọn thế nào còn phải xem xét sao được ngươi đến đây bóng người đó chật lóe đã di chuyển tới phía sau chiếc ghế ngọc doanh thừa phong bước chậm lên trước mỗi bước đi của hắn luồn khí dao động trên người hắn liền thu lại một phần trước khi hắn tới thần tọa đồng thời lúc ngồi xuống lớp khí trên người hắn đã thu l i ế m lại gần như không còn hắn toàn tâm muốn có được thừa nhận của khảo hạch thần tọa tuy bản thân hắn cũng biết tỷ lệ thông qua cũng không lớn lắm nhưng nếu không dốc toàn lực đánh cược cho dù là hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện ẩm đột nhiên một nguồn lực lượng cuộn trào mãnh liệt xông vào trong cơ thể đây là t h ầ n lực lực thần linh không ngừng lan tràn khắp trong thần quốc giống như vô cùng vô tận cơ thể của doanh thừa phong r u n g mạnh lên hắn thầm mắng đây xem là khảo nghiệm sao hay là muốn ép mình vào chỗ chết hả hít sâu một hơi lực lượng tinh thần trong đầu nhanh chóng xoay tròn thần lực bản nguyên lĩnh nộ thấu đáo lập tức tuân ra một luồng lực lượng quỷ dị và không thể đoán dưới khống chế của nguồn lực lượng này tất cả thần lực xông vào đều trở nên ngoan ngoãn sức mạnh của thần linh là q u â n bạo là không thể kháng cự nhưng trước mặt bản nguyên thần, thần lực lực gì cũng không có hiệu quả lượng lớn thần lực c u ồ n c u ộ n không ngừng xông vào khắp nơi trên người doanh thừa phong trong những thần lực này cũng không có ẩn chứa sát cơ đáng sợ gì chúng chỉ lặng lẽ lưu chuyển trên người doanh thừa phong nếu là cường giả cấp vương bình thường căn bản không thể tiếp nhận xâm nhập của thần lực tới lúc này sớm bị thần lực làm cho nổ banh nhưng vì quan hệ thần lực bản nguyên cho nên những thần lực này không những không có gây chút tổn hại cho doanh thừa phong ngược lại dùng một phương thức cực kỳ nhanh cải tạo cơ thể xương thịt của hắn tương d o n g lực lượng khổng lồ đang lưu động trong cơ thể cơ thể của hắn dần dần chuyển biến thành cơ thể thần nếu dựa vào bản thân doanh thừa phong tu luyện không có thời gian gần trăm năm căn bản đừng nghĩ có được thành tựu rực rỡ trên tu luyện thần khu nhưng dưới lễ tẩy rửa của thần lực cơ thể của hắn đã trở nên rung manh vô cùng nếu lúc này để ba người vua thời không nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ đấu kỵ phát điên sau khi bọn họ tấn thăng bán thần vất vả tu luyện thần khu không chỉ hao phí rất nhiều vật tư và nhiều thời gian tinh lực gian nan vất vả trong này tuyệt đối là một lời khó nói nhưng doanh thừa phong cứ như vậy ngồi lên thần tọa thậm chí cả khâu vận công tu luyện hắn cũng l ư ợ c bỏ nhưng chỉ dựa vào năng lực đặc biệt có thể chịu được thần lực tẩy rửa của hắn làm hắn nội trong thời gian ngắn thành công tôi luyện cơ thể thành cơ thể thần sơ cấp chương chín trăm năm mươi bảy vua của văn thần a trong cái hang động rất to đột nhiên vang lên tiếng thét thê lương của doanh thừa phong chính ngay dây khắc thần thể hoàn toàn chuyển biến một nguồn cảm xúc sẽ rách đột nhiên bạo nổ nếu vẫn trong trạng thái đau đớn doanh thừa phong tất nhiên có thể cắn răng chịu đ ư ợ c nhưng đột nhiên gặp phải sự công kích bất ngờ này cho dù hắn trí lực kiên định hơn nữa cũng không thể chịu được phát ra tiếng thét sau đó đôi mắt hắn đ ả o ngược cứ như vậy liền hôn mê ngất đi nhưng ngay khi hắn ngất đi trong lòng hắn lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc bởi vì chi linh đã hoàn toàn hòa nhập với tâm hạch nguyên thủy cho nên doanh thừa phong lúc này vẫn duy trì được năng lực tính toán cường độ cao lúc thần lực tiến hành cải tạo cơ thể của hắn hắn cũng tức thời nhìn thấy mỗi một biến hóa của cơ thể suy cho cùng đây chính là cơ thể của hắn hắn làm thế nào cũng không yên tâm để người khác cải tạo lung tung cho nên hắn biết rõ mỗi một thay đổi cơ thể của mình thực lực bây giờ của hắn chỉ có cấp vương căn bản không thể tiếp nhận trọng áp của thần lực nhưng dưới căn nguyên phối hợp giữa linh thần khí và thần lực mà hắn nắm giữ thần lực đó giống như dòng chảy cuộc đời không ngừng tẩy rửa cơ thể phảm trần của hắn làm sức mạnh của thần linh từng chút từng chút tích rót vào trong đó nếu để doanh thừa phong tự mình tu luyện thân thể cơ thể thần cho dù hắn đã nắm bắt đủ mọi cách nhưng ít nhất cũng cần dày công khổ luyện mấy trăm năm nhưng lúc này không giống thần lực khổng lồ đó quần quận không ngừng cọ rửa không ngừng ép nén thời gian chỉ một canh giờ dưới tác dụng của thần lực lại làm doanh thừa phong giảm bất thời gian mấy chục năm hoàn thành tiến hóa thân thể một cường giả cấp vương lại có cơ thể cấp thần linh cũng duy nhất chỉ có dưới tình huống cực đoan hà khác và trùng hợp này mới có thể xuất hiện kết quả như vậy thật là kỳ quái ở trên cơ thể của hắn ta không cảm nhận được linh hồn của chủ nhân tây ảo ảnh thần tọa trong mày giống như lẩm bẩm tự nói trong vùng ánh sáng đó đột nhiên hiện ra một luồng khí đen nó cuốn quanh doanh t h ử a phong không ngừng lượn vòng giống như đang quan sát cái gì thật lâu sau luồng khí đen này dừng lại nói trên người của hắn quả thật không có dấu tích linh hồn của chủ nhân nhưng hắn có thể sử dụng thần lực của chủ nhân lại là sự thật không tranh cãi thần tọa khí linh hừ nhẹ một tiếng nói đúng vậy nếu hắn không thể sử dụng thần lực của chủ nhân ta sớm đã chơi chết hắn rồi ừ một cấp vương nhỏ nhoi không đáng kể lại vọng tưởng hàng phúc ta thật là không biết lượng s ứ c hắc khí ha ha cười nói ngươi nói nghe rất dễ nếu tiểu tử này chết rồi chúng ta lại phải bị nhốt ở đây bao lâu mới có thể tự do tung h à n h chứ thần tọa khí linh lãnh đạm nói mặc kệ ở bao lâu ta cũng không cho phép thần quốc rơi vào tay kẻ rát r ư ỡ i linh thần khí đều có trí tệ rất cao sau khi trải qua nhiều năm như vậy bọn họ đều mơ hồ biết lao chủ nhân nhất định là tan thành mây khói thật rồi nếu là thần khí bình thường lâu như vậy đã tự mình giải thoát rồi thậm chí chu t du khắp nơi nhưng bọn chúng không giống hai kẻ bọn chúng đều là thuộc hàng tuyệt đỉnh trong thần khí nhưng giới hạn mà loại thần khí đó chịu cũng rất lớn đó chính là nếu không có chủ nhân phối hợp bọn chúng rất khó di chuyển ở khoảng cách xa trong không gian vô tận nguy hiểm trùng trùng cho dù là hai kẻ bọn chúng cũng không dám khinh s u ấ t lang bạc cho nên chúng chỉ có ở đây lặng lẽ đợi sự trở về của lao chủ nhân hoặc là chờ cơ duyên mới đến hắc khi đó lại vốn lượn một hồi nói ta hiểu thương nhớ và lòng trung thành của ngươi đối với lao chu nhân nhưng ta xin ngươi nhớ rằng người này rất có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi không gian hư vô rách nát trăm triệu năm nay nó dừng lại một chút nói cho nên bất luận ngươi đưa ra quyết định gì đều phải suy nghĩ kỹ mà làm t h â n tọa khí linh hừ hừ hai tiếng nói ta hiểu rồi nhưng thật là kỳ lạ nếu hắn không phải chủ nhân truyền thế lại sao có thể vận dụng thần lực của chủ nhân hắc khí đột nhiên dừng lại trong hư không nó giống như nhớ đến điều gì nói vua vạn thần cái gì thần tọa khí linh trợn sửng sốt kinh ngạc nói ngươi đang nói bậy gì vật vua của vạn thần chỉ có trong truyền thuyết hơn nữa trước giờ không ai có thể chứng minh tồn tại này là có thật không hừ hừ chẳng lẽ ngươi quên chủ nhân lúc còn sống đã từng nói vua của vạn thần chính là một truyền thuyết một truyền thuyết không thể thành hiện thực hắc khí xoay tròn một cái đồng thời hóa thành một hình người nó chằm chằm nhìn doanh thừa phong đang hôn mê trên vương tọa dịu giọng nói ta hỏi ngươi vua của vạn thần là thế nào còn phải hỏi vua của vạn thần chính là vương giả trong chúng thần ông ta có thần lực sử dụng và cướp đoạt giọng nói của thần tọa khí linh đột nhiên cứng lại sau đó nó lẩm bẩm nói không thể tuyệt không thể nào ha ha tiểu tử này rõ ràng là cơ thể cách đại chuyển thế của lao chủ nhân nhưng lại có thể sử dụng thần lực vô chủ của chỗ này hắc khí hình người c h ậ m giọng nói ngươi nói cái này không phải vua của vạn thần thì là gì thần tọa khí linh trợn mắt l u lươi hồi lâu cuối cùng nói không đúng vua của vạn thần chính là vua của chúng thần thần lực cường đại như vậy sao hắn có thể sánh hắn chỉ có cấp vương nhưng hắn có thể tiếp tục tu luyện tiếp hắc khí hình người thuyên truyền nói khi hắn ở cấp vương thì có thể điều khiển sử dụng thần lực của chủ nhân để lại vậy khi hắn tấn thăng tới cấp bậc như chủ nhân ha ha trong con mắt của nó lóe ra màu sắc kích động rõ ràng là nhớ ra chuyện gì rất vui thân t i n h của thần tọa khí linh đại động trên cơ thể của nó đồng thời lấp lóe ánh sáng không bình thường hai vị linh thần khí nhìn nhau không nói nhưng trong lòng chúng lại đều có tia hy vọng nếu loài người trẻ tuổi này thật là vua vạn thần trong truyền thuyết vậy hai kẻ bọn chúng lúc này dựa dẫm vào nhất định có thể có được lợi ích lớn nhất nhưng chúng lại không biết lúc bọn chúng đang thương lượng đan lô khí lân ẩn nút trong túi không gian của doanh thừa phong cũng không ngừng động tâm nó vô cái đùi hư ảo của mình ảo não nghĩ ngợi không sai doanh thừa phong có thể điều khiển sử dụng thần lực của thần linh khác cái này không phải là đặc thù nhất của vua vạn thần trong truyền thuyết sao phải biết thần lực đều là sức mạnh do thần linh nắm giữ và mỗi một vị thần linh đều là khác nhau cho dù là thần trí cao cũng không thể điều khiển sử dụng thần lực của một thần linh bình thường tuy nói thần lực mà doanh thừa phong sử dụng đều là vật vô chủ v ề mặt hiệu quả không tránh khỏi phải khẩu chiến một trận nhưng thực lực của hắn phơi bày ra ở đây nếu có thể tấn thăng tới thần trí cao hắn lại có thể phóng ra sức mạnh hùng mạnh cỡ nào chứ đan lô khí linh quá quen doanh thừa phong hơn nữa cái truyền thuyết vua vạn thần này cũng quá hư hảo mờ mịt vô số năm nay chưa từng có người chân chính thấy qua sự tồn tại này hơn nữa suy cho cùng đan lô khí linh từng bị trọng thương ký ức bị thiếu mất cho nên không thể nhớ ra cũng không có gì lạ nhưng lúc này nếu nó đã biết rồi thái độ sau này của nó đối với doanh thừa phong sẽ hoàn toàn thay đổi k h u khụ thần tọa khí linh ho nhẹ hai tiếng đột nhiên nói trong khảo hạch của ta hắn biểu hiện xuất rất xuất sắc cho nên ta quyết định tuy tu vi của hắn chỉ có cấp vương nhưng đã có tư cách trở thành chủ nhân của thần quốc hắc khí hình người đầu tiên là ngần ra sau đó phát ra tiếng cười to nói đúng vậy không sai quyết định vô cùng anh minh dứt lời nó g ơ ra một cánh tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước một luồng khí đen nhất thời bay tới trên người doanh t h ừ a phòng khí đen đó c u ộ n tròn nhanh chóng đảo một vòng quanh hắn doanh thừa phong khẽ hừ một tiếng hắn chỉ cảm thấy một cảm giác cực kỳ mát mẻ xông vào trong cơ thể được thần tọa khí linh cưỡng hành cải tạo cơ thể bằng thịt thành cơ thể thần tuy làm doanh thừa phong thu được lợi ích cực lớn nhưng cũng bỏ ra cái giả rất đau khổ đó chính là sự đau đớn phải chịu sau khi cải tạo xong nhưng bây giờ trên cơ thể của hắn lại có l u ồ n khí đen rất nhỏ lưu chuyển quanh quẩn l u ồ n khí đen này mỗi khi chuyển động một vòng thì giống như dòng suối mát lạnh chạy trong cơ thể làm hắn cảm thấy cực kỳ sung sướng vụ doanh thừa phong nhắm nghiền hai mắt hắn nghe răng cố nén cảm giác cực khoái này hắn phát hiện cảm giác mát lạnh này cực kỳ dễ chịu cơ thể vốn nóng gian bắt đầu trở nên bình thường đồng thời lực lượng tinh thần của hắn cũng như thuyền gặp nước không giống như trước đó một lúc sau cuối cùng hắn mở cặp mắt ra sau khi nhìn thấy hắc khí hình người doanh thừa phong ngơ ngác một lúc nói người là ai ha ha ta giống như thần t o ạ a cũng là khí linh của thần quốc hắc khí hình người làm ra một lễ tao nhã nói y cai quản ánh sáng ta cai quản bóng đêm bọn ta ở cùng nhau chính là cả một thần quốc doanh t h ừ a phong kinh ngạc ngật đầu ánh mắt l â y chuyển giữa nó và thần tọa khí linh cười khổ nói thì ra các hạ chính là khí linh thần quốc thật là thất kính trong lòng hắn vẫn thầm khen ngợi một món thần khí không ngờ có thể có hai món khí linh thật là không thể tưởng tượng nhưng chỉ cần nghĩ ngợi một chút về thể tích của thần quốc này tựa hồ không phải chuyện không thể chấp nhận thần tọa khí linh l á n h đạm nói người tên gì trong lòng doanh thừa phong thấp thỏm hắn lập tức thu lại nụ cười nghiêm mặt nói tại hạ doanh thừa phong tốt lắm doanh thừa phong ta có một chuyện muốn hỏi ngươi hai mắt thần tọa khí linh ngưng trọng nói ngươi có muốn trở thành chủ nhân mới của thần quốc không ẩm sắc mặt của doanh thừa phong lập tức căng đỏ đây là biến hóa sau khi phấn khởi và vui xứng tới cực điểm sinh ra chủ nhân mới của thần quốc hắn nằm mơ cũng muốn làm các hạ ta ta thông qua rồi hắn kinh ngạc vui mừng đàn x e n hỏi sau khi hôn mê tỉnh lại hắn vẫn cho rằng mình vì không thể chịu được sức mạnh của thần tọa mà thất bại không ngờ tới lúc này tỉnh lại lại có một niềm vui bất ngờ đang chờ đợi hắn thần tọa khí linh nghiêm nghị gật đầu nói đúng vậy tuy ngươi chỉ có tu vi cấp vương nhưng ý chí kiên định không gì sánh bằng lại có thể điều khiển sử dụng thần lực chỗ này cho nên Nó và hắc khí hình người liếc nhìn nhau, hai vị khí linh đồng thời phủ phục xuống, chúng giống như quỷ vật bên ngoài, phục đầu đất hành đại lệ với doanh、thừa、phong. Bọn ta nguyện tôn ngại nhân. Trường nhân của thần、quốc. Doanh、thừa、phong nghe thấy mừng rỡ, đôi mắt sáng rực lên. và vị vật với làm hắc khí hai khí thời phủ phục phục thừa chủ chủ thừa thấy sắt mắt liếc của quốc. rực đại đôi lệ ta quỷ đầu đất rỡ, 958, trước khi vào ngôi mộ thần linh lần này cho dù hắn kỳ vọng hơn nữa cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể có được thừa nhận của một món thần khí hơn nữa món thần khí này rõ ràng không giống bình thường đó chính là một thần khí của thần quốc tuy hắn biết không nhiều lắm về chuyện thần linh nhưng một số kiến thức phổ thông tối thiểu vẫn hiểu được thần quốc là trọng địa của thần linh ở đối với nơi như thế này thần linh nhất định là không tiếc sức lực kiến tạo và đây rõ ràng là nơi ở của thần trí cao cương đại vì để gây dựng một nơi an toàn thoải mái cho mình ông đã làm thần quốc to lớn hùng vĩ như vậy cho nên sự mạnh mẽ của lực lượng thần quốc cho dù là trong chúng thần cũng xếp vị trí hàng đầu thần quốc như vậy trên cơ bản không có khả năng sinh ra thần khí nhưng một khi thuận lợi sinh ra vậy thần quốc khí linh sẽ có sức mạnh kinh khủng làm người ta sợ cho dù doanh thừa phong tự đại hơn nữa cũng sẽ không cho rằng mình có thể hàng phục được một nơi như thế này nhưng hai khí linh p h ụ phục trước mặt mình lại tuyệt đối không giả khi nghĩ tới mình không biết thế nào lại thu phục được hai vị cường đại này trong lòng doanh thừa phong tràn đầy sự khó tin và kinh hỷ nhưng ngay lúc doanh thừa phong vui mừng không thôi đan lô khí linh cất giấu trong túi không gian của hắn lại chửi ẩm hai linh thần khí không biết liêm sĩ đó hai kẻ này rõ ràng là nhìn thấy tiềm lực hùng mạnh không gì sánh bằng trên người doanh thừa phong rồi cho nên mới chủ động hàng phục hơn nữa còn nhận hắn làm chủ thế mà bọn họ lại khăng khăng nói cái gì doanh thừa phong đã qua khảo hạch một cường giả cấp vương có thể trải qua khảo hạch của linh thần khí hơn nữa còn là khí linh thần quốc cường đại nhất nếu thật có người tin vậy trừ phi người này là kẻ ngu suy ngốc nết hết thuốc chữa chỉ là những lời nói này cũng chỉ là nói thầm trong lòng mà không dám nói ra doanh thừa phong thu liễm tâm tình hắn gật đầu nói hai vị xin đứng lên sau khi hai vị linh thần khí đứng lên hắn cũng túi người hành lễ thật sâu với hai vị thần linh nói hai vị tiền bối sau này kính xin giúp đỡ nhiều tuy nói hai vị thần khí này thừa nhận địa vị chủ nhân của hắn nhưng doanh thừa phong lại không dám có chút ý chậm trễ đây chính là kết quả của thực lực khác nhau một trời một vực tạo ra nếu chủ nhân yếu kẻ hầu mạnh vậy chủ nhân này phải bất cứ lúc nào cũng phải thật cẩn thận hai vị thần linh khẽ mỉm cười vị thần tọa khí linh đó khẽ v ơ y tay trước mắt doanh thừa phong nhất thời xuất hiện một cảnh tượng không gian ba chiều ánh mắt hơi trao lại doanh thừa phong lập tức nhận ra đây là toàn bộ hình ảnh thần quốc lúc này được khí linh dùng loại phương thức này chỉnh chiếu ra trong thần quốc một mảng hoang vu không còn vinh quang như ngày xưa nhưng trong mảng hoang vu này lại mơ hồ ẩn chứa vô số bảo vật c h â n hiếm trong này cho dù là tiện tay nhặt một viên đá trên đất cũng là bảo vật mà các cường giả trần gian bể đầu chảy máu cũng muốn tranh giành có thể nói một sinh linh vẫn còn sinh tồn trong thần quốc to lớn chỉ cần bổ sung thêm sinh linh ở chung này thì có thể làm chỗ này phục hồi tới đỉnh cao của hương thịnh dường như cảm nhận được cách nghĩ của doanh t h ừ a phong hắc khí khí linh nói chủ nhân trong thần quốc bây giờ đã không có thánh đồ tồn tại nhưng ở đây có một trăm ngàn quỷ vật cũng là một nguồn chiến lược khổng lồ cho dù là thần quốc lấy đi một tiểu thần cũng còn dư d i ả doanh t h ừ a phong hít vào một hơi khí lạnh hắn sớm biết có thể quỷ vật ưu việt vẫn còn tồn tại trong thời gian dài ít nhất cũng có tu vi kinh khủng của bán thần thông thường hắn giả mạo thần linh truyền thế đã hàng phục gần ngàn vạn quỷ vật vốn cho rằng trong cái thần quốc này vẫn còn có quỷ vật như vậy nhưng số lượng cũng không nhiều lắm nhiều nhất là một số linh tinh đang chờ mình từ từ quét sạch nhưng bây giờ nghe nói khí linh nói ra hắn mới hiểu sự dày chặc bên trong thần quốc vượt xa sự tưởng tượng của hắn Trăm ngàn quỷ vật cấp bán thần, đây là một nguồn sức mạnh to lớn cỡ nào có lẽ đối với thần t r í cao không đáng là gì nếu như rơi xuống trần gian tuyệt đối là có thể quét sạch tất cả mọi thế lực đương nhiên dưới tình huống bình thường cũng không có một vị thần t r í cao nào sẽ làm ra những chuyện điên cuồng như vậy nếu một vị thần t r í cao nào đó thật sự phái ra hàng nghìn bán thần d á n g xuống thánh vực nó đ ô n g chốc có thể có được ưu thế nhất thời nhưng cũng sẽ gây nên căm thủ của chúng thần thần t r í cao tuy lớn mạnh nhưng vẫn có thể ngã xuống cho nên không có một vị thần nào có thể làm ra chuyện khiêu khích thần linh như thế này chủ nhân nếu ngài muốn xây dựng lại thần quốc đưa sinh linh vào trong thần quốc vậy nhất định phải thanh trừ những quỷ vật này thần tọa khí linh khinh thường nói những tên này không có sức mạnh chiến đấu bao nhiêu hỡi chòng thần quốc thật là trướng mắt nếu không phải ngăn cản của bóng đêm ta sớm tiêu diệt hết bọn chúng rồi khoe miệng của doanh thừa phong đ ố n g kéo giật một cái thật không hổ là khí linh thần quốc nghe khẩu khí này quả là lớn trăm ngàn quỷ vật bán thần lại không có sức chiến đấu gì nếu câu nói này bị giáo tông bệ hạ và vạ ạ thời không nghe được không biết bọn họ sẽ có cảm xúc gì nhưng hắn cũng không quá nghi ngờ câu nói này vì nếu trong quy mô như thần quốc trăm ngàn quỷ vật bán thần hình như thật không có gì tài giỏi với uy năng mà thần quốc khí linh khống chế mà nói muốn tiêu diệt bọn chúng chỉ là cần một cái ý niệm xây dựng lại thần quốc phá bỏ ở mức độ nhất định thì cũng được Chuyện nét của tôi giọt hát. Tờ tờ, tờ. hắc khí khí linh ha ha cười nói ta sớm đã nói rồi sức mạnh của mặt trời cũng không thể tồn tại độc lập sức mạnh của bóng tối cũng quan trọng như vậy những quỷ vật này sinh tiền đều là thánh đ ồ thành kính nhất của lão chủ nhân bọn chúng có thể biến thành quỷ vật cũng là vì trong lòng chấp niệm lao chủ nhân không thể từ bỏ ha ha cho dù vì điều này cũng phải để chúng tiếp tục tồn tại doanh thừa phong liên tục gật đầu nói không sai không sai thánh đ ồ thành kính như vậy chết rồi há chẳng phải là quá đáng tiếc hắn thầm đủ những quỷ vật này sinh tiền có ngoan đạo không không liên quan gì ta nhưng sức chiến đấu của chúng lại là thật thần trí cao có lẽ không xem trọng nhưng nó lại quý giá vô cùng nếu lãng phí há chẳng phải là lãng phí của trời thần tọa khí linh cúi người hành lễ nói phải nghe theo chỉ ý của chủ nhân hắc khí khí linh b ộ i nói chủ nhân xây dựng lại thần chính là một chuyện lâu dài chỉ là trên người của ngài nếu đã có s á t thần linh không chế lực lượng chết làm chủ thể để rèn bán thần khí chi bằng thu hết tất cả những quỷ vật này vào nó than nhẹ một tiếng nói có lẽ bọn chúng cần quên đi vinh quang ngày xưa tiếp tục sinh tồn trong bán thần khí doanh thừa phong mật gia nói tiền bối ngài nói chủ thể của hát trướng kỳ là cái s á t thần linh sao hắc khí khí linh gật đầu nói đúng vậy vị thần linh đó sinh tiền cai quản lực lượng chết tuy cường đại không bằng lao chủ nhân nhưng thần lực khác rất tinh thâm trong chúng thần cũng được xếp hàng cường giả doanh thừa phong chậm rãi gật đầu lúc này cuối cùng hắn hiểu rõ cái đặc dị như hát chướng kỳ đó là làm thế nào mà đến sau khi vật này hấp thụ xong năng lượng chết có thể không ngừng nâng cao huy năng cho dù là lúc hoàng kim cảnh cũng mạnh mẽ nuốt cái sắc bán thần vào mà vẫn có thể bình yên vô sự doanh thừa phong vẫn rất thắc mắc tiềm lực cực hạn của hát chướng kỳ rốt cuộc là ở đâu tại sao sao rắn nuốt voi lại chưa nổ banh sắc mà chết bây giờ hắn mới hiểu ra thì ra chủ thể của hát chướng kỳ chính là một cái s ắ c thần linh tạo nên khó trách có thể có tiềm lực không thể tin nổi như vậy tâm niệm vừa chuyển ý niệm của hắn đã liên lạc với đan lô khí linh khí linh huynh chủ thể hát chướng kỳ là bộ s ắ c thần linh huynh lại không biết sao đan lô khí linh tức giận nói ta sớm đã biết rồi ta bị thương nghiêm trọng dẫn đến mất đi ký ức đặc biệt là ký ức có liên quan với thần linh đều bị phong vấn lại nó dừng lại một chút hoán hận nói tiếp nếu ngươi sớm ngày tấn thăng thần linh hơn nữa làm ta hồi phục ký ức ta nhất định biết doanh thừa phong thầm liễu lưỡi tuy hắn thu phục thần quốc khí linh rồi nhưng muốn mình xây dựng và tu sửa thần khí thì vẫn không có nắm chắc gì trong lòng khẽ động một cái hắn nhớ đến bọn người giáo tông bệ hạ nói hai vị tiền bối mấy người cùng vãn bối vào trong mộ thần linh đó bây giờ thế nào rồi tuy giáo tông bệ hạ đều ở ngoài thần quốc nhưng doanh thừa phong tin rằng với thực lực của linh thần khí tuyệt đối có thể theo dõi giám sát cả khu mộ quả nhiên đồ án trước mặt hắn lập tức xảy ra biến hóa cực lớn tất cả núi non sông ngòi đều biến mất thay vào đó lại là một không gian vũ trụ tối tăm lạnh lẽo một nơi nào đó trong không gian này không ngừng mở rộng ra chỉ trong nháy mắt thân hình của đám người cường giả bán thần giáo tông bệ hạ xuất hiện trước mắt hắn thần quốc khí linh không hổ là tuyệt đỉnh nhất trong số thần khí biểu tình ngơ ngác của ba người giáo tông bệ hạ phản chiếu ở đây hơn nữa ba người bọn họ còn hoàn toàn không biết phải biết ở đây cũng không phải trong thần quốc mà là không gian vũ trụ mênh mông vô biên nhưng thần quốc khí linh vẫn có thể dưới tình huống không để bọn họ phát hiện tiến hành tỉ mỉ thăm dò bọn họ năng lực này quả thật là làm người ta nghe rợn cả người ba vị bán thần giáo tông bệ hạ cũng không có bỏ đi hay tàn ra bọn họ lên thuyền chiến lặng lẽ chờ sau khi tu luyện tới cảnh giới bán thần cho dù là biết rõ thời gian không nhiều nhưng giáo tông bệ hạ và lão cường nhi vẫn tỏ ra khá kiên nhẫn ít nhất doanh thừa phong cũng không hề nhìn thấy chút vẻ không kiên nhẫn và lo lắng trên người bọn họ nghĩ ngợi một lát doanh thừa phong nói tiền bối nếu nhận ba người bọn họ vào thần quốc phải chăng có thể cản ngăn cảm ứng của thần linh khác với bọn họ thần tọa khí linh ngạo nghệ nói đương nhiên là có thể đây là thần quốc của lão chủ nhân tâm huyết xây dựng một khi vào thần quốc bất luận trên người bọn họ có quan hệ gì với thần linh khác đều sẽ nhanh chóng bị ngăn cản nó ư ớ n n g ư ợ c nói ngài yên tâm ngay cả thần lực của thần trí cao cũng không thể xâm nhập thần quốc doanh thừa phong n ở nụ cười m ị n vừa lòng thoả ý nói rất tốt hắn giơ tay lật một cái cầm hắc t r ư ớ n g kỳ trong tay hướng về phía hắc khí khí linh nói t i ê n bối bây giờ vạn bối muốn thu vào tất cả đám quỷ vật kính xin ông giúp đỡ hắc khí khí linh ha ha cười nói được chủ nhân n g u y ệ n hiến sức vì ngài chương 959, c á c h giải quyết suy hắc t r ư ớ n g kỳ tung bay phất phới một luồng khói mù màu đen lan tràn ra xung quanh hình thành một một khoảng không gian chết tối đen vô số quỷ vật bay tán loạn ra khỏi chỗ ẩn cư giống như thiêu thân lao vào lửa sông vào trong không gian đó trong những quỷ vật này thu vi kém nhất cũng có thực lực bán thần chúng đều là hùng mạnh trong lĩnh vực của chúng nhưng khi đối diện với không gian chết chúng đều thu lĩnh vực của mình lại ngoan ngoan chui vào trong này tuy tất cả quỷ vật đều biết một khi chui vào trong hát t r ứ n g kỳ trong linh hồn của chúng sẽ có dấu ấn của chiếc bán thần khí này kể từ nay về say sinh tử của chúng phải nằm trong tay của chủ nhân bán thần khí này nhưng khi nhìn thấy không gian chết hiếm t h ế này phần lớn quỷ vật đều không có sức kháng cự ở đây dù sao cũng là một thần quốc tuy đã đổ nát hoang tàn rất lâu nhưng nếu dùng để làm chỗ tu luyện mà nói so với bán thần khí có thể phóng ra khí tức chết người này chính là khác một trời một vực trong cái bán thần khí này chúng có thể tiếp tục tu luyện thậm chí lúc hát t r ư ớ n g k ỳ biến thần thần khí chúng còn có chút hy vọng trở thành thần linh không chế lực tử vong tuy khả năng này cực kỳ nhỏ bé còn hiếm hơn ngàn vạn người qua cầu đ ộ c mục nhưng dù gì cũng là một tia hy vọng và rồi sau khi vào hát c h ứ n g kỳ cũng không có bao nhiêu quỷ vật sẽ cảm nhận được kháng cự đương nhiên pham chuyện gì cũng có ngoại lệ cũng có một số quỷ vật vẫn còn khắc ghi rất sâu ký ức lúc còn sinh tiền lưu luyến thần quốc không rời chúng t h à biến mất trong thần quốc cũng không chịu rời khỏi nếu doanh thừa phong không có được thừa nhận của thần quốc khí linh vậy muốn tìm được chỗ ẩn thân của những quỷ vật này tựa hồ là chuyện không thể dù sau phạm quy của thần quốc quá lớn trừ phi là có thể khống chế thế giới này bằng không bất cứ ai cũng không thể tìm được những quỷ vật cố ý ẩn nút ở chỗ này tuy chúng không dám đối kháng với doanh thừa phong co thần lực gia trì nhưng bị mắt bắt dê với hắn lại không có vấn đề gì nhưng bây giờ sau khi có trợ giúp của thần quốc khí linh cho dù là quỷ vật ẩn nút bí mật hơn nữa cũng không thể tránh được tinh thần cảm ứng của doanh thừa phong dưới hiệp trợ của hắc khí khí linh doanh thừa phong áp bức tất cả những quỷ vật ra ngoài chỉ cần song phương vừa c h ạ mặt m doanh thừa phong sử dụng thần lực xoay chuyển cho dù là quỷ vật hung hãn không cam tâm hơn nữa cũng phải ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i mặc kệ chúng có bằng lòng không đều bị doanh thừa phong thu hết vào trong hát trường kỳ cuối cùng sau khi con quỷ vật khổng lồ cuối cùng cũng trốn vào trong không gian chết hắc khí khí linh cười nói chủ nhân tất cả quỷ vật đều bị ngài thu lấy hết rồi doanh thừa phong hài lòng gật đầu nói vất vả rồi câu nói này quả thật là xuất phát từ đáy lòng nếu không có chỉ dẫn của vị hắc ám khí linh thần quốc căn bản hắn không thể hoàn thành hành rộng vĩ đại như hôm nay t h ầ n nghiệm k h é i quét trăm ngàn quỷ vật sinh sống trong không gian vô tận hắc chướng kỳ nhất thời đều dưới khống chế của hắn có thể làm được bước này cố nhiên là có liên quan với uy năng của bán thần khí nhưng càng có quan hệ chặt chẽ với những quỷ vật không dám đối kháng với thần lực mà hắn vận dụng đừng nói là ở trong cường giả cấp vương cho dù là trong thần linh bình thường có thể khống chế lượng lớn quỷ vật cấp bán thần như vậy đều là có một không hai trừ phi là giống như thần trí cao hơn nữa có tồn tại lịch sử hết sức lâu đời bằng không căn bản không ai có thể có nhiều quỷ vật hùng mạnh như vậy lật cổ tay thu hát chướng kỳ lại doanh thừa phong nói tiền bối xin đưa vãn bối ra ngoài hắc khí khí linh n g ẩn ra nói ngươi muốn rời khỏi sao doanh thừa phong đáp một tiếng nói vãn bối còn có chút chuyện phải làm nếu hắn đã hứa giúp đỡ giáo tông bệ hạ và lao cường nghi một tay vậy thì tuyệt đối sẽ không thất hứa hắc khí khí linh cũng không hỏi nhiều nó giơ tay vẫy một cái trong hư không to lớn đó nhất thể hiện ra thêm một cái khe hở màu đen có lẽ là vì lực lượng nó nắm bắt có liên quan với bóng đen cho nên ngay cả không gian nứt ra cũng là màu sắc làm người ta kinh hãi nhưng doanh thừa phong cũng không bài xích loại màu sắc này hắn l ắ c người một cái nhất thời rời khỏi thần quốc ngay sau đó thân hình của hắn lại xuất hiện trong không gian vũ trụ hư hào khác chỗ trước mặt hắn không xa vẫn là một cơ thể thần linh khổng lồ sau khi có được lòng trung thành của thần quốc khí linh doanh thừa phong cũng không xem là xa la với vị thần trí cao này cơ thể thật của vị thần linh này là một loài thực vật trong khoảng thời gian khá dài nó l ĩ n h n g ộ được đại đạo trời đất sau khi thành thần linh vốn nó có cơ thể vô cùng cao to càng trở nên khổng lồ dị thường hơn nữa theo thời gian trôi qua và nỗ lực tu luyện làm cơ thể thần của nó càng trở nên lớn hơn mãi cho đến mức kinh khủng như bây giờ hơn nữa sau khi thành thần vị thần linh này dạy dỗ những sinh vật ký sinh trên cơ thể của mình thành sinh linh cao cấp và đồng thời di cư vào trong thần quốc của mình loại sinh vật có thêm đầu và tay đó vốn chẳng qua chỉ là một số ký sinh trùng trên cơ thể nó mà thôi nếu vị thần linh này vẫn còn sống doanh thừa phong tuyệt đối không dám tới gần chỗ này nhưng hắn đã nắm bắt thần lực nguyên bản chỉ cần là thần lực vô chủ thì có thể bị hắn dễ dàng điều khiển sử dụng vinh quang của thần trí cao lúc sinh tiền cường đại hơn nữa cũng không thể uy hiếp được hắn l i ế c nhìn phần cơ thể thần linh khổng lồ doanh thừa phong cũng không có chút lưu luyến hắn thân hình khẽ động đi về phía đám người vua thời không chính ngay g i â y khắc doanh thừa phong hiện thân ra ba cường giả bán thần giáo tông bệ hạ sớm đã không hẹn mà gặp cùng nhìn tới tuy bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên thực tế ít nhất có nữa phần sự chú ý tập trung về phía trước vị thần linh vĩ đại đó hắn xuất hiện rồi lão cường nghi thở dài một hơi hòa giọng nói giáo tông bệ hạ khẽ gật đầu nói hắn cũng không phải là một người thất tín chỉ cần có khả năng nhất định sẽ hoàn thành lời hứa với chúng ta vua thời không quạt đôi cánh một cái tuy lão không có nói chuyện nhưng nhãn thần cũng có chút vui mừng một lát sau không gian phía trước l ó e động doanh thừa phong đã xuất hiện ngoài chiến trường giáo tông bệ hạ vội giải phong ấn để doanh thừa phong vào thuyền chiến doanh đại sư ngài vừa mới vào chính là thần quốc giáo tông bệ hạ trầm giọng nói doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói đúng vậy chính là thần quốc của thần trí cao ba vị bán thần liếc nhìn nhau trong mắt đều có sắc ngưỡng mộ và kinh hãi tình hình trong thần quốc thế nào lao cường nhi tỏ ra hơi kích động hỏi cái thần quốc này mất đi thần linh đã bắt đầu đổ nát hoang phế rồi vua thời không khinh thường liếc nhìn lão nói đây chính là thần quốc của thần trí cao cho dù là đổ nát nữa cũng là bảo vật vô giá lao quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m doanh thừa phong nói thần quốc của thần trí cao Ê, từng cành hoa ngọn cỏ viên đá hạt cắt trong đó đều là bảo vật mà phàm gian đều mơ ước tha thiết lần này ngươi vào lấy bao nhiêu rồi nhìn vẻ mặt tham tiền của lão doanh thừa phong dở khóc dở cười nói tiền bối lao chủ nhân của ngài chẳng phải là cường giả đồng cấp sao vua thời không bất đắc dĩ nói lao chủ nhân của ta quả thật cường đại vô cùng nhưng ta làm sao biết ông ấy có thể bị kẻ thù đồng cấp hãm hại trấn áp chứ cho nên thần quốc của lao chủ nhân cũng bị phong kín đ ồ vật bên trong cũng không lấy ra được doanh t h ừ a phong lắc đầu không để ý đến lao tham tiền này mà nói giáo tông bệ hạ cường nhi tiền bối tại hạ đã tìm được cách để các ngài thoát khỏi thần quang minh ánh mắt của hai vị bán thần lập tức sáng lên bọn họ lo lắng nhất chính là trước khi đại hạn triệu hoán thần linh đến vẫn không thể đột phá thành thần vì một khi không thể thành thần bọn họ khó tránh khỏi kết quả bị thần linh triệu vào thần quả nếu bọn họ quả thật là loại tín đồ cực kỳ thành kính đó tất nhiên sẽ không cảm thấy bài xích điều này nhưng trên thực tế trong lòng của hai người này có tính toán khác bọn họ vọng tưởng thoát khỏi xiềng xích của thần linh tự mình thành thần cho nên bọn họ mới trăm phương nghìn kế ngăn chặn lực tín ngưỡng của thần quang minh mới có thể mời doanh t h ừ phong rèn bán thần khí siêu cấp ngăn chặn thần lực tất cả cái này đều là kết quả tự mình cố gắng bây giờ nghe thấy lời hứa quả quyết của doanh thừa phong bọn họ tất nhiên là vui mừng quá đỗi thừa phong ngươi có cách tốt gì lao cường nghi bức ép hỏi thần quốc đó là của thần trí cao sáng tạo doanh thừa phong giải thích trong thần quốc đã sản sinh hai vị khí linh hát bạch hắn dừng lại một chút để ba vị cường giả bán thần tiêu hóa chấn động mà câu nói này mang lại sau đó mới nói chỉ cần các ngài vào trong thần quốc thì có thể cách tuyệt tra hỏi và dò xét của bất cứ vị thần linh nào vào thần quốc mấy vị cường giả bán thần nhìn nhau ngơ ngác trên mặt bọn họ đều có vẻ do dự vì bọn họ đều biết một khi mình vào trong thần quốc vậy thì chẳng khác nào sinh tử tồn v o n g đều g i a o vào tay thần quốc khí linh nếu thần quốc khí linh muốn giết chết bọn họ chỉ cần động tâm nghiệm thì có thể là được ở trong thần quốc bọn họ là không thể nào chống cự với thần quốc khí linh trần c h ơ một chút lao cường ni nói thưa phong ngươi làm thể này ra khỏi được thần quốc doanh thừa phong ha ha cười Van bối tiếp nhận khảo hạch của hai vị khí linh trong thần quốc đã có được thừa nhận của họ trở t h ầ n chủ nhân mới của thần quốc cái gì gần như dị khẩu đồng thanh ba giọng kinh hô phát ra từ trong miệng của các cường giả bán thần bọn họ nhìn doanh thừa phong cho dù là sớm biết tiểu tử này sở truyền là tạo ra kỳ tích nhưng lúc này vẫn bị chấn động trong lòng một cường giả cấp vương lại nói nói trở thành truyền nhân thần quốc của thần trí cao sáng tạo nếu câu nói này là người khác nói cho dù là thần linh bình thường bọn họ đều khó mà tin nhưng doanh thừa phong thì sao chỉ cần nghĩ đến những bản ghi chép trước mặt và sự thật bình an ra vào thần quốc ba người giáo tông bệ hạ mơ hồ có chút tin thì ra ngươi đã trở thành chủ nhân của thần quốc vậy lao phu yên tâm rồi lao cường nghi sâu sắc nhìn doanh thừa phong ấm giọng nói giáo tông bệ hạ trần trừ hồi lâu trầm giọng nói ở trong thần quốc chúng ta vẫn có thể thành thần sao vua thời không hừ nhẹ một tiếng nói ngài yên tâm đây chính là thần quốc của thần trí cao chỉ là mấy thần linh nhỏ nhoi cũng không có vấn đề gì chương chín trăm sáu mươi áp chế thần lực giáo tông bệ hạ và lão cường nhi liếc nhìn nhau sau đó mục quang không hẹn mà gặp cùng rơi lên người doanh thừa phong trong lòng bọn họ thầm tự cảm thán v ậ n khí của tiểu tử này thật là người tiên bọn họ vì để nâng cao thần tọa đạt tới thần linh không biết âm thầm chuẩn bị bao nhiêu năm không chỉ sử dụng bí pháp đánh cắp lực tín ngưỡng hiến cho thần q u a n minh mà còn lợi dụng sức mạnh của thánh giáo thu thập sản vật quý hiếm để cho bọn họ dùng thành thần lúc thần linh nâng cao thần tọa nhất định phải lập nên thần quốc thuộc về riêng mình tuy thần quốc này không thể khoa trương như của thần trí cao nhưng yêu cầu thấp nhất vẫn khó tránh khỏi nhưng cho dù là vậy vào thời khắc tấn thăng thần linh bọn họ có thể thuận lợi kết hợp lĩnh vực bản thân và nguyên liệu quý hiếm không khả năng xây dựng thần quốc thành công cũng không đặc biệt lớn nhưng doanh thừa phong rõ ràng không có vấn đề này một cường giả cấp vương không ngờ còn chưa tấn thăng đến bán thần thì đã có thần quốc rồi hơn nữa còn là loại thần quốc siêu cấp truyền thừa từ thần trí cao chuyện tốt như vậy đủ để cho bất cứ bán thần nào thậm chí là thần linh cũng đều đấu kỵ phát điên nặng nề g gật đầu một cái giáo tông bệ hạ nói doanh đại sư nếu trước khi đại hạt đến bọn ta vẫn không thể nâng cao thần tọa thì xin ngài đưa bọn ta vào trong thần quốc nhé lao cũng là một người quyết đoán nếu lựa chọn tin tưởng doanh thừa phong tất nhiên sẽ không đổi ý nhưng trừ phi là thật sự rơi vào đường cùng bằng không lão cũng sẽ không một đường chui thẳng vào trong thần quốc của người khác doanh thừa phong khẽ cười một cái nói bậy hạ tại hạ nói chẳng qua chỉ là phương án cuối cùng mà thôi ha ha kỳ thật tại hạ đã tìm được cách gáp c h ế thần lực trên bộ xương thần linh ở đây rồi có lẽ các ngài chỉ cần mấy năm thì có thể tấn thăng thần linh rồi đôi mắt của giáo tông bậy hạ và lão cường nhi lập tức sáng lên bọn họ kinh ngạc nói ngài đã rèn được bán thần khí doanh thừa phong lắc đầu nói Bản thần kỳ h chưa được, nhưng tại hạ có được công nhận của khí linh thần quốc, mượn sức mạnh của thần quốc, áp chế thần lực của những bộ xương thần linh chuyện như í tuy tại trở tay. quốc, quốc, vẫn rèn công mượn xương bàn được, có được của sức của lực của đó, lại k là áp bộ dễ như bàn tay. Kỳ thật sở dĩ hắn có nắm chắc như vậy đó là vì bản thân hắn l ĩ n h nộ căn nguyên thần lực rồi chỉ cần là thần lực vô chủ thì hắn có thể điều khiển sử dụng chứ đừng nói là áp chế u i năng của thần lực chỉ là chuyện này hắn cũng không muốn rêu r a o ra ngoài cho nên mới dùng khí linh thần quốc làm cớ đương nhiên bọn người giáo tông bệ hạ càng sẽ không nghi ngờ cách nói này đường đường thần quốc của thần trí cao để lại hơn nữa còn sinh ra khí linh nếu ngay cả thần lực của bộ xương thần linh đó để lại cũng không thể áp chế đó mới gọi là trò cười lớn nhất thiên hạ thưa phong chuyện không thể chậm trễ mời động thủ lao cường nghi hít sâu một hơi trầm giọng nói doanh thừa phong gật đầu một cái hán động tâm suy nghĩ lập tức liên lạc với khí linh trong thần quốc thần quốc này tuy được cất giấu bên trong của một không gian vũ trụ nhưng vì sức mạnh của thần quốc vô biên vô tận cho nên có thể dễ dàng can thiệp tới bất cứ ngõ ngách nào của thể giới vũ trụ sau khi cảm nhận được tâm ý của doanh t h ừ a phong chỗ trước mặt bọn họ không xa đột nhiên nứt ra một cái khe không gian rất lớn đây chính là cửa vào thần quốc thông thường mà nói cửa vào thần quốc cũng không phải cố định tuyệt đối chỉ cần là nơi thần linh đi qua bọn họ có thể liên lạc tọa độ với thần quốc trong khoảng thời gian suy nghĩ thì lập tức có thể xuyên qua không gian vô tận mà đến nơi mình muốn đến đương nhiên khoảng cách vận chuyển càng xa thần lực tiêu hao cũng càng lớn doanh thửa phong bây giờ cũng không phải thần linh tuy có thần thể được cải tạo rồi nhưng lực lượng lúc này của hắn vẫn không đủ mở cánh cửa không gian nhưng trong thần quốc này lại có khí linh quý hiếm tồn tại với năng lực của khí linh ở lân cận mở cánh cửa không gian quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay sắc mặt của ba vị bán thần bọn giáo tông bệ hạ khẽ biến cho dù là vua thời không cũng phải đ ộ n g dung lao chính là con cưng của thời gian và không gian đối với biến hóa của không gian có cảm ứng hơn hẳn người thường nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện cánh cửa thần quốc lại làm lao hiểu rõ mình ở trước mặt thần linh tuyệt đỉnh chân chính vẫn còn kém khá xa doanh thừa phong giơ tay nhẹ nhàng chỉ vào trong cánh cửa lập tức một nguồn lực lượng kỳ dị điên cuồng sông ra từ trong cánh cửa thần quốc hơn nữa lượn vòng quanh người doanh thừa phong thần lực đây là thần lực vua thời không phấn khỏi reo lên trong mắt l a o có sắc ngưỡng mộ không thể nói ra doanh thừa phong khẽ gật đầu nói b ậ hạ tiền bối có lẽ các ngài đã chọn cho mình thần linh ưng ý nhất rồi hả giáo tông bệ hạ gật đầu lao chỉ về phía xa nói truy cập http net ở châu đó có một tòa thần linh cũng có lực lượng của hệ quan minh nếu doanh đại sư có thể áp chế thần lực của nó để ta cảm nộ g ảo diệu của thần linh vậy nội trong hai mươi năm ta nhất định có thể tấn thăng thành thần lao cường nhi lại chỉ một hướng khác nói bên đó một vị thần linh không chế thổ hệ doanh thừa phong liếc nhìn bọn họ nói hai vị nếu các vị l ĩ n h ngộ ảo diệu của thành t h â n rồi nhất định sẽ thoát ly quang minh thành giáo giọng nói của hắn có chút ngưng trọng nói phải chăng các vị đã chuẩn bị xong rồi giáo tông bệ hạ mỉm cười một cái nói nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong rồi một số t h ứ không cần thì vứt bỏ vậy người này chính là một đời kiêu hùng tất nhiên sớm có chuẩn bị rồi còn lao cường nghi ngày xưa lúc rời khỏi thánh điện thì đã thoát khỏi vướng bận của thế tục tất nhiên không có loại phiền não này doanh thừa phong nhẹ giọng nói được đột nhiên hắn r ậ m chân một cái mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sau khi mở mắt ra lúc bọn họ khôi phục lại thị giác không khỏi ai nấy đều đại kinh thất sắc bọn họ đã rời khỏi không gian hư vô đó và đến trước mặt bộ xương của một vị thần linh bộ xương thần linh này cũng không lớn chỉ có khoảng nghìn trượng bên trên tràn ngập lực lượng q u a n minh lúc thuyền chiến xuất hiện ở đây t h â n lực vô chủ đó hình như là có chút cảm ứng do đó bắt đầu tự phát phóng ra lực lượng bài xích khoe miệng của giáo tông bệ hạ hơi giật một cái lão cười khổ nói doanh đại sư thần quốc của thần trí cao quả nhiên là ảo diệu vô cùng không ngờ doanh thừa phong có thể liên tiếp dẫn mấy người bọn họ đi thẳng tới trước mặt thần linh mà họ chỉ định thủ đoạn này quả thật là kỳ diệu vô cùng đương nhiên có thể làm được bước này cũng không phải doanh thừa phong mà là vị khí linh thần quốc đó doanh thừa phong lặng lẽ cười hắn hướng về phía trước vỗ tay một cái lập tức thần lực vờn quanh cơ thể hắn lập tức phóng đi giữa lúc hai nguồn thần lực khác nhau rằng đan sen gắn kết vào nhau đồng thời phát ra quang mang mãnh liệt không gì có thể sánh nhưng chỉ là dây lát m à t h ô i ánh sáng đó đã dẫn phai nhạt đám người giáo tông bệ hạ tròn mắt l i ễ u lưỡi nhìn bọn họ thân là bán thần cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại và độ mạnh yếu của thần lực trong cảm giác của bọn họ thần lực phóng ra trên cái bộ xương thần linh này vừa tiếp xúc tới thần lực xung quanh người doanh thừa phong nhất thời giống con chó bị khuất phục Đột đề thấy từ thận trở nhiên nhìn thấy chủ nhân, từ cảnh giác, cẩn thận và đề phòng trở nên vui mừng chủ giác, vui và lão ấ y lòng. Phòng giống như rất muốn phong phong rất cường đi nghi và giáo tông b ệ hạ liếp nhìn nhau mục quan của bọn họ đồng thời di chuyển về phía vua thời không khu khu các hạ lão hủ muốn thỉnh giáo một vấn đề lão cường nghi cười khổ một tiếng nói thần lực của thần trí cao có khoa trương như vậy không vừa thời không sửng sốt hồi lâu nói ta cũng không biết a lao cường nghi kinh ngạc nói chủ nhân của các hạ không phải một vị thần trí cao chứ vừa thời không cười khổ một tiếng nói chủ nhân của ta là thần trí cao không sai nhưng ông ấy lại là một vị thần linh c o n sống hơn nữa trong thần quốc cũng không có khi l ỉ n h chủ trì lao dừng lại một chút nói có lẽ sau khi thần linh mất đi thần lực của họ sẽ mất đi không chế cho nên trở nên yếu mạnh rõ ràng dễ d á n g chân áp hơn nói tới đây lão dừng lại vì đột nhiên lão phát hiện câu nói này ngay cả bản thân lão cũng không tin tưởng ba vị cường giả bán thần đều không biết doanh thừa phong mượn dùng thần lực của thần quốc chẳng qua chỉ là một hiện tượng bên ngoài mà thôi kỳ thật lúc hai nguồn thần lực vừa tiếp xúc doanh thừa phong sử dụng nguyên bản thần lực tiếp quản lực lượng trên bộ xương đó thần linh này tuy cũng có thần lực không dễ xâm phạm nhưng nguồn thần lực này so với lực lượng của thần trí cao thì khác nhau một trời một vực doanh thừa phong dễ dàng tiếp trưởng thần lực của đối phương nhưng vì có tồn tại lực lượng thần lực cho nên mới làm cho người khác ảo tưởng mãnh liệt về thần lực của thần trí cao quay đầy nhuận miệng cười doanh thừa phong nói bệ hạ tại hạ đã chấp h á p thần lực trên cái xác thần linh đó ngài có thể bắt đầu cảm n ộ rồi đôi mắt của giáo tông bệ hạ sáng lên láo lập tức thu liễm tâm thần thân hình lay động liền đã rời khỏi thuyền chiến bước thẳng lên trên cái bộ xương thần linh đó quả nhiên cái thần lực làm người ta sợ hãi đó không bài xích lao nữa mà là quấn quanh xung quanh cơ thể lão giống như đã chấp nhận khí tức của kẻ từ bên ngoài đến như lão tất nhiên điều này cũng là chuyện tốt mà doanh thừa phong sử dụng bản nguyên thần lực làm chỉ là trong mắt đám người giáo tông bệ hạ nhìn thấy hành động của hắn thật sự là cao thâm khó đoán đến cực điểm nhìn giáo tông bệ hạ chậm rãi ngồi lên trên cái s á t thần linh lão cường ni và vua thời không đều không ngừng động tâm doanh thừa phong ha ha cười một tiếng nói hai vị không cần nôn nóng chúng ta đi thôi cánh cửa thần quốc lại mở ra lát sau bọn họ lại đến một không gian vũ trụ khác nửa ngày sau ba vị bán thần lần lượt đi vào trong xác của ba vị thần linh cho dù là vua thời không cũng tìm được một cái cái xác hợp ý trong hàng ngàn thi thể này làm xong tất cả cái này doanh t h ừ a phong trầm tư dây lát liền dứt khoát triệu hoán kim cương vương đưa hắn và thuyền chiến vào trong cơ thể của một vị thần linh thổ hệ phần cơ thể của thần linh thổ hệ này giữ gìn rất hoàn hảo thậm chí còn tốt hơn nhiều so với cái mà lao cường nghi chọn kim cương vương chính là con cưng của trời đất trên lực lượng thổ hệ có thiên phú làm người ta khó có thể tin nổi cho nên doanh thừa phong vững tin hắn có thể tiếp nhận truyền thừa của thần linh cuối cùng doanh thừa phong do dự mãi vẫn là tiến vào trong cơ thể của vị thần trí cao vì do có thể khống chế thần lực cho nên cơ thể của vị thần linh khổng lồ này không tạo ra uy hiếp với hắn trên cơ thể thần linh này hắn hắn tĩnh tâm ngồi xuống trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại những đặc trưng không giống của thần lực và chỗ hảo diệu của căn nguyên thần lực và lần ngồi xuống này chính là ước chừng mười năm chương 961, c h r ă m ớ c mắt đã mười năm không gian vũ trụ hắc ám lúc lại có một đạo quang loại da chiếu sáng vào khoảng không gian hắc ám ở đây hắc ám là vĩnh hằng còn ánh sáng chỉ tô điểm trong không gian hắc ám mà thôi nhưng không gian hắc ám kia không hề nguy hiểm ngược lại ánh sáng có thể chiếu sáng cả vũ trụ kia mới phát ra nhiệt lượng khiến người khác phải kính sợ ở trung tâm của không gian to lớn ấy hai cốt của các thần linh tinh cầu đột nhiên chuyển động nó vốn dĩ lửng lơ bất động ở giữa không gian của vũ trụ nhưng giờ phút này thân thể khổng lồ không thể tin nổi lại bắt đầu run dày dần dần khối lượng lớn như vậy cho dù là yên lặng bất động cũng sẽ có cảm giác tồn tại mãnh liệt và đúng thời khắc đó không gian quanh mình chịu ảnh hưởng cực lớn mà hiện giờ một khi nó bắt đầu nhúc ních sức ảnh hưởng kia lập tức bắt đầu phóng ra mạnh hơn gấp trăm nghìn lần từng đợt chấn động lớn lấy thân thể làm trung tâm bắt đầu chuyển ra phía bên ngoài lực lượng không thể tưởng tượng nổi kia thậm chí còn khiến cho hải cốt của các thần linh cách đó không xa cũng bắt đầu giao động trong hư không một con thuyền lớn sau khi trần c h ờ một lúc lập tức như hỏa thiêu nông phi thẳng ra ngoài chiếc thuyền này chính là chiếc thuyền mà bệ hạ giáo tông ngồi tuy nhiên giờ phút này tốc độ của nó dường như tăng lên cực đại tốc độ nhanh như thế dường như đã không còn chậm hơn bao nhiêu so với tốc độ vận chuyển trong không gian vài cái đốm lập lòe tránh xa khỏi chiến thuyền hai mắt kim cương vương sáng ngời nhìn về phía trước gã trao mày nói vua thời không người nói xem đại sư thật sự không sao chứ vua thời không thu hồi cánh tay chiến thuyền sở dĩ có thể bay nhanh như vậy đương nhiên là bởi vì có y nhúng tay vào lúc này y hư nhẹ một tiếng nói yên tâm tên tiểu t ử này tiếp nhận sự truyền thừa của một vị thần trí cao chắc chắn chịu được miệng y khen ngợi vậy nhưng trong lòng thì âm thầm hoảng sợ đây chính là thân thể của vị thần trí cao Tuy rằng thần trí rằng cao đông ã đã chết rồi, nhưng cấp cường cỡ Cho c nhưng thần linh hạ thành tu rồi, đại cỡ nào? luyện số dù bệ nhiên ư h ệ n cũng không dám đến gần vị thần linh giờ i dám vị s u m ạ h chết này. Mà doanh thừa phong lại có thể khiến cho thân thể thần linh dậy, quả thực là chuyện không thể tin nổi. Đồng nhiên, đã Đồng có tin này. rung nổi. Mà là rầy, lại quả ở chỗ xa kia hiện lên ánh hào quang thân thể cực đại của thần t r í cao kia phóng ra một đạo quang minh l o a mắt đến cả vua thời không và kim cương vương không kịp đề phòng cũng không tự chủ mà nhắm mắt lại đạo quang minh ẩ n chứa sức mạnh vô cùng lớn thậm chí là che hết cả thần t r í của bọn họ tuy nhiên thực lực của hai vị này xưa nay hiếm có trong nháy mắt bọn họ liền mở mắt ra đón lấy đạo hào con ấy nhưng ngay lúc này bọn họ không hẹn mà cùng nhau trận tròn hai mắt khó có thể tin vào những điều nhìn thấy ở đây lúc tầm mắt của họ có thể nhìn đến điểm đó thân thể cực đại như tinh cầu kia đột nhiên biến mất hai người ngơ ngác nhìn nhau nếu như nói ngay từ đầu doanh thừa phong đã có thể khiến cho thân thể của thần trí cao run rẩy đã khiến cho bọn họ thán phục ngạc nhiên rồi thì kết quả của thời khắc này khiến bọn họ càng không thể tin nổi ngay sau đó kim cương vương thì thào nói thân thể kia lâu rồi đã bị nhập vào thần quốc rồi sao vua thời không chậm rãi gật đầu một cái hẳn là như thế tuy nói doanh thừa phong đã nhận được sự công nhận của khí linh thần quốc nhưng với tu vi của hắn nếu như muốn giữ thần quốc trong tay thì đúng là mơ tưởng h o huyền tuy rằng hắn có thể khiến cho khí linh thần quốc có thể làm giúp hắn một vài việc nhỏ bé nhưng nếu muốn nó dùng khí linh để đi đối phó với thân thể của lao chủ nhân thì cả vua thời không và kim cương vương đều là sinh linh c ó chủ nhân bọn họ không hề nghĩ rằng khí linh sẽ làm ra chuyện như vậy ba trên chiến thuyền đột nhiên vang lên một âm thanh nước vỡ rất nhỏ sức mặt của vua thời không khẽ biến trên người lập tức dâng lên một đạo năng lượng k h ắ c thường không ngập hàm ứng của kim cương vương cũng không hề chậm chút nào một c ỗ lực lượng hệ thổ mạnh mẽ sôi trào trên người gã trong nháy mắt c ỗ lực lượng này đã tràn ngập trong ngoài chiến thuyền đồng thời trên người vua thời không cũng ba phủ một tầng áo giáp hệ thổ màu vàng nhạt bốn con mắt đồng thời hướng về phía đầu thuyền không gian nơi đó vỡ ra xuất hiện một đạo thân ảnh cảm nhận được hơi thở quen thuộc kim cương vương lập tức bung lòng đề phòng gã tươi cười nói đại sư ngài đến rồi vua thời không thở dài một hơi trong đôi mắt hiện lên vẻ n g h i hoặc nói doanh đại sư sự hiểu biết và nắm vững lực không gian của người dường như có chút giống với năng lực của ta doanh thừa phong từ trong khe nước đi ra khẽ mỉm cười với hai người nói đạo thì có vô số chăm s n g lại đổ về một biển nên có chút giống nhau cũng là bình thường vua thời không nết khóe miệng thầm nghĩ trong lòng thuộc tính lực lượng của mỗi một vị thần linh đều không giống nhau cho dù là lĩnh hội cùng một loại thần lực cũng có sự tranh lệch rất lớn nhưng lực không gian mà doanh thừa phong vừa nắm giữ dường như có nguồn gốc cùng với ý ý. vì vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ lực không gian trong tay y ỉa trực tiếp di chuyển vào bên trong thuyền kiểu trung hợp này quả thật không thể tưởng tượng được ánh mắt của doanh thừa phong lưu lại trên người một lúc rồi nói vừa thời không chúc mừng nhé vừa thời không lấy lại tinh thần cười nói tất cả đều là công lao của đại sư ha ha nếu như không có ngài áp chế thần lực không có chỗ mộ địa thần linh này thì việc ta muốn vượt qua cửa ải cuối cùng này không bị yên tập ải trải qua bao nhiêu năm nữa doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói đây là cơ duyên của các hạ tại hạ chỉ là thuận tay làm đến giúp đ ố một phen hắn dừng một chút nói nếu ngài không tích lũy và thu thập đầy đủ hôm nay cũng không thể bước qua được cửa hải cuối cùng này cặp lông mày của vua thời không dương lên nạ tái trong đôi mắt có chút đắc ý tuy nhiên hướng ánh mắt đến chỗ kim cương ý không tự chủ được thở dài một tiếng nói doanh đại sư vận khí của tiểu thử này tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần đây mới là tu luyện nhiều năm cũng đã đạt đến thần đạo rồi mười năm không gặp không chỉ có vua thời không thành công vượt qua được cửa cuối cùng này khí tức trên người đột nhiên sâu không l ư ợ n g ngay cả khí tức của kim cương vương cũng trở nên giống như là một vùng đất rộng lớn trên thế giới không thể suy đoán doanh thừa phong hài lòng gật đầu nói kim cương thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ kim cương vương cười toét toét trên người lộ ra một tia vui sướng không thể che giấu nói đại sư vận khí của ta rất tốt gặp được một vị hải cốt thần linh có thuộc tính gần như giống hoàn toàn với ta thần lực của tên đó cũng không bài xích ta mà để cho ta kế thừa đầy đủ bát ý của tên đó cho nên mới có thể một bước lên trời đấy vua thời không có chút hâm mộ nhìn gã ở trong thần đạo cho dù là chọn môn học thuộc tính thần linh giống nhau nhưng cũng sẽ có sự khác biệt lớn mà kim cương vương lại có điều kiện gặp được một thần linh tương xứng n h ư vậy cũng coi như là một t h n số rồi nhưng mà y lại không biết thực ra hài cốt của vị thần linh mà kim cương vương có đó là do doanh d o thừa phong c h ọ n cho mà lúc này doanh thừa phong lại có thể cảm nhận được tất cả hải cốt thần linh rồi từ trong chỗ đó lợi ạn cọn ra một vị phù hợp với kim cương vương để bọn họ tu luyện chỉ có điều ngay cả doanh thừa phong cũng không ngờ đó là kim cương vương lại có thể kế thừa được đầy đủ như thế việc sát xuất nhơ như vậy cho dù doanh thừa phong sau khi đã c ủ n g t r í linh hòa làm một cũng không có cách nào bảo đảm được cho nên trong mắt của vua thời không kim cương vương lại có thêm vận khí ngực tiền cho nên mới có thể khiến cho y đi tới bước này kim cương vương nhìn doanh thừa phong cười ha h a đột ngột nói đại sư ngài thì sao cũng bước ra từ bước này ạ trong lòng vua thời không dùng mình ý đột nhiên phát hiện ra một chuyện chính là âu xa khi gặp mặt doanh thừa phong không ngờ ý không thể nào cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người doanh thừa phong dường như người này không tồn tại trong tinh thần của ý vậy theo lý mà nói ý nên sớm phát hiện ra điều đó nhưng chẳng hiểu tại sao lúc ở trước mặt doanh thừa phong ý cũng không cảm thấy có gì khác thường dường như vốn dĩ doanh thừa phong là như thế giống như là nghĩ tới b i ể n rộng thì mấy ngày liền sẽ nghĩ đến sóng xanh còn nghĩ đến sa mạc tự nhiên sẽ nghĩ đến sự thê lương hoang vu loại kỳ h ĩ a n h ờ tức phổ thông này đã hằn sâu trong trí óc đã trở thành kiến thức phổ thông của mọi người nhưng k h í tức trên người doanh thừa phong tuyệt đối bất thường ý làm sao có thể làm như không biết được lúc này sâu trong lòng ý đang chịu chấn động tiểu tử doanh thừa phong này trên con đường thần đạo rốt c u ộ c hắn lựa chọn con đường nào lực không gian lực lượng tâm linh hay là kế thừa sức mạnh to lớn của vị thần trí cao kia chỉ hóc điều đây là một chủ đề cấm kỵ ngay cả y ỉa cũng không dám đối mặt hỏi doanh thừa phong từ chối đưa ra ý kiến cười nói vậy hạ giáo tông và tiền bối cường n i đi đâu rồi kim cương vương nói một năm trước hai người họ cũng đã linh hội đạo thần linh cho nên quay về chuẩn bị làm thần tọa cuối cùng rồi cao thủ bán thần bước ra cuối cùng cũng không thể lập tức thành thần được đầu tiên bọn họ phải quay về thánh vực nơi mà có thời gian tu luyện dài nhất ở đây hấp thụ đầy đủ sức mạnh của trời đất hợp khả năng của bản thân với không gian thạch vị sớm đã chuẩn bị thỏa đáng hòa làm một thể kể từ lúc đó dơ thần tọa lên cao sức mạnh vô cùng vô tận của trời đất sẽ nhảy vào không gian thạch vị và bắt đầu mở rộng không gian này nếu cứ kiên trì như vậy thì không gian thạch vị với sự kết hợp của vi năng sẽ biến thành thần quốc ngược lại khi thần quốc tan biến bản thân cũng bị tổn thương t g ư i ở nơi sau sẽ khó thành thần nữa b ậ y hạ giáo tông và cường nghi thời gian không có nhiều đương nhiên là không dám chỉ h o a n nữa doanh thừa phong gật đầu một cái hai vị này chuẩn bị nhiều năm như thế đã đến trình độ này đương nhiên sẽ không cần sự trợ giúp của h ắ n rồi trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói kim cương ngươi còn nhớ động thiên phúc không kim cương vương gật đầu nói đương nhiên nhớ động tiên h địa là một không gian lớn người sinh ra ở đó sẽ rất tan khớp với thuộc tính ở đấy cho nên nơi đấy nhất định là thần quốc của ngươi đôi mắt kim cương vương sang n lời nói được ta hiểu rồi doanh thừa phong mỉm cười quay đầu nói vua thời không ta nghĩ bây giờ là lúc ta thực hiện lời hứa rồi vua thời không nghiêm nghị nói đúng vậy ta và ngươi bây giờ đã đã lĩnh hội thần đạo ở cửa ải cuối cùng rồi sắp đ ạ t đến thần t ò a rồi một khi đã như vậy chúng ta trước lúc thành thần nhất định phải phóng xuất ra thần phách của lao chủ nhân doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói các h ạ mời dẫn đường vua thời không hít một hơi thật sâu thành c ầ n nói đa t ạ sau đó hai cánh tay hắn vung lên không gian trước mặt lập tức giãn nứt cả chiến thuyền bay vào không trung rồi không thấy nữa t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai nơi trấn áp bầu trầu bao la một khoảng quang đãng ngàn dặm không một bóng m â y bầu trời tràn đầy vẻ đẹp kia đột ngột nứt ra một khe hở sau đó có ba thân ảnh từ trong đó thản nhiên đi ra kim cương vương thở dài kinh ngạc nói linh khí thiên đại thật dày đặc tuy rằng hiện giờ gã đã hơn xưa chỉ một chút nữa là lên đến thần tọa là có thể thành thần thoát ly thế gian nhưng sau khi đến được nơi linh lực dày đặc như vậy hắn vẫn như c ũ không khỏi có chút cảm than cho dù là mức độ linh lực ở động thiên phúc hay trong vòng thánh vực cũng còn kém xa nơi đây vua thời không lặng lẽ cười nói kim cương vương nơi này chính là long vực ha ha long thần hùng mạng vì bọn tử tôn đời sau của mình mà tìm nơi này thì sao có thể kém cỏi được chứ doanh thừa phong đảo mắt một vòng ý niệm tinh thần phóng thích ra ngoài động tác của hắn đương nhiên không thể giấu được hai người bạn đồng hành vua thời không cũng làm ra hành động tương tự nhưng mà nhay sau đó sắc mặt của y lập tức thay đổi bởi vì y kinh ngạc phát hiện ý niệm tinh thần của y đã đạt đến cực hạn nhưng vẫn không thể đổi kịp ý niệm tinh thần của doanh thừa phong mười năm trước y là một vị bán thần đỉnh cao mà doanh thừa phong đến cả cảnh bán thần cũng chưa cả đạt tới khi đó thực lực của hai bên là một trời một vực y tùy ý ra tay cũng có thể giết doanh thừa phong tại chỗ nhưng chỉ mười năm ngắn ngủ này y cố nhiên đã đạt đến bước cuối cùng lĩnh ngộ được tất cả sự huyền ảo và kỳ diệu của linh thần nhưng doanh thừa phong còn khoa trương hơn tu vi của hắn đã đạt đến cường đại vượt qua khỏi sức tưởng tượng của y ỉ tại thời khắc này y cuối cùng cũng tin rằng vận khí của tiểu tử này mới thật sự là người tiên hắn đã tiếp nhận toàn bộ sự truyền lại của vị thần trí cao đã chết kia chỉ có như vậy mà tốc độ tiến bộ của hắn khiến cho người khác phải giận người một lát sau doanh thừa phong trầm giọng nói vừa thời không nơi chấn áp thần phách của chủ nhân ngươi ở đâu vua thời không chỉ về một hướng xa nói ở bên kia có một ngọn nói long thần cả ngọn núi chính là nơi phong ấn nếu muốn giải phong ấn nhất định phải thi triển thuật thần thông linh thần chính là vật thể mạnh nhất còn tồn tại trong vũ trụ mỗi vật thể này đều có năng lực cao cường của vũ trụ hơn nữa vì năng lực của bọn chúng quá lớn cho nên đến cả chân thân của bọn chúng cũng không thể tồn tại trong tinh cầu đây cũng là quy luật của vũ trụ đối với sự bảo hộ của thánh vực và linh vực bởi vì sức phá hủy của linh thần quá lớn đến cả sự tồn tại của chân thân cũng có thể làm tổn hại cực lớn đến sự hình thành bên trong của tinh cầu cho nên quy luật của vũ trụ là cấm bọn chúng tiến vào bên trong thánh vực đồng thời tuy rằng thần phách của thần linh là vật vô hình nhưng cũng chịu sự hạn chế lớn một khi thần phách tiến vào thánh vực thì sẽ phải chịu sự áp chế của lực lượng tinh cầu chủ nhân vua thời không là một vị thần trí cao hùng mạnh nhưng dưới sự gợi mở bố cục của hai vị cao thủ cùng đẳng cấp này nó không ngờ thần phách xuất khiếu lẻn vào trong vòng long vực và cuối cùng lại bị chấn áp như thế tuy nhiên thần trí cao là thần trí cao hơn nữa còn phải ở trong hoàn cảnh đặc biệt như long vực thế này cho nên tuy rằng hai vị thần trí cao kia chấn áp thần của nó nhưng c ũ n g không cách nào khiến nó mất đi hoàn toàn trừ khi đành lòng chôn nó cùng với toàn bộ long vực này nếu không căn bản không thể tiêu diệt thần phách của nó nhưng bên trong hai vị thần trí cao kia còn có một vị là tờ ổ e tên của long thần cho nên tuyệt đối sẽ không có khả năng làm như vậy vua thời không thổn thức nói ngày xưa ta theo lão chủ nhân đến đây sau khi biết là đã trúng kế lão chủ nhân đã dùng toàn lực để phá vỡ hư không đưa tạ a ngoài nhưng thần phách lại mất đi cơ hội bỏ chạy ai Ý thì thời dài một hơi giọng điệu đột nhiên trở nên kiên định doanh đại sư ta nhất định phải cứu chủ nhân ra doanh thừa phong trầm rãi gật đầu nói chủ nhân của ngươi có một người bạn như ngươi cũng thật là may mắn rồi nếu như nói vua thời không trước đây chỉ là một vị thần linh tôi tớ như vậy sau khi y lĩnh hội được thành phần liền siêu phàm thoát tục đã trở thành một vị thần có đại vị bình đẳng với ông ta đương nhiên cho dù vua thời không có thành công đạt đến thần tọa thì thực lực của y cũng không thể đánh đồng với chủ nhân của y ỉ nhưng thực lực giữa thần linh với thần linh dù có t r ê n h lệch khá xa nhưng đó cũng là đại nhân và tiểu hải tử một loại lính đặc biệt có lực lượng đối lập đối với người bình thường giống như sự cách biệt trong sức mạnh của con người với con kiến vua th không túi đầu thật sâu nói doanh đại sư mời lên đây chiến thuyền b ệ hạ giáo tông để lại lúc nay đã bị kim cương vương thu lại tuy nhiên lúc này với thực lực vừa ba người bọn họ thì tự chạy trốn còn nhanh hơn so với việc dùng chiến thuyền đặc biệt là lúc sau khi vua thời không lĩnh hội được sự hảo diệu thành thần y đối với năng lực có trong tay đã đạt đến mức vô cùng kỳ diệu rồi một cỗ lực lượng thần bí bao bọc quanh người doanh thừa phong và kim cương vương nhanh chóng xuyên lên trời chỉ sau một canh giờ bọn họ liền tới một mảng đất thật lớn mà hoang vu từ trên không trung nhìn xuống dưới mảnh đất một mảng hoang vu dường như không có sức sống nhưng ở trung tâm của vùng đất hoang vu này lại có một ngọn núi cao ngất mà cô đơn ngọn núi này giống như là một ông lão cô độc tọa lạc nơi đây vậy trên ngọn núi kia đất đá lởm chởm nhưng lại bị màu sắc và hào quang bao phủ doanh thừa phong cũng không phỏng thích ý niệm nữa hắn liếc mắt nhìn qua khe t a o mày nói mười hai con cử long mỗi con đều có thực lực bán thần vua thời không kinh ngạc nói doanh đại sư sao ngươi biết được doanh thừa phong chỉ vào hai mắt mình cười nói đương nhiên là nhìn ra được nhìn ra vẻ mặt vua thời không không thể tin nổi trong mắt y tỉa doanh thừa phong trở nên sâu xa khó lường có thể dùng mắt thường nhìn thấu ngọn núi thủ hộ đại trận biết được bên trong có bao nhiêu con cự long canh giữ đã là một chuyện rất khó khăn rồi nếu ở trong trường hợp ấy vua thời không cũng không dám nghĩ mình có thể làm được nhưng doanh thừa phong không chỉ làm được hơn nữa còn nhìn ra được thực lực của cự long như vậy càng khiến y khó lý giải trong mười năm này rốt cuộc doanh đại sư đã tiến bộ như thế nào mười hai bán thần kim cương vương cười lạnh một tiếng nói giao cho ta tuy rằng gã còn chưa đạt đến thần tọa thành thần cũng không thể phóng xuất ra thần lực nhưng lực lượng hắn có bây giờ bán thần cũng không thể so sánh được vua thời không lắc đầu liên tục nói không được chúng ta phải ra tay cùng lúc và phóng thích thần vực không thể để cho bọn chúng có cơ hội mật báo kim cương vương hơi giật mình khó xử nói muốn một lưới bắt gọn mười hai bán thần e là không dễ dàng doanh thừa phong lại mỉm cười nói các hạ cái này với cái ngươi nói trước kia dường như có chút không giống nhau ha ha nếu biết trước nơi này có mười hai vị bán thần canh giữ như vậy cho dù ta có tấn thăng lên làm bán thần cũng không dám tới sắc mặt vua thời không đỏ lên nói doanh đại sư hết sức xin lỗi nhưng xin ngươi hãy tin tưởng ta ta cũng không biết ở đây lại có nhiều bán thần canh giữ đến vậy Ý t h oán hận nói đã qua nhiều năm như vậy long thần đối với lao chủ nhân vẫn ghi nhớ mãi không quên đúng là đáng chết doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói nơi c h ấ n áp này là nơi c h ấ n áp thần phách của một vị thần trí cao cho dù có cẩn thận gấp trăm lần nữa cũng đáng vua thời không n g â m nghĩ một lúc nói doanh đại sư nếu chúng ta đã đến đây thì nhất định sẽ thành công y thỉ hè dừng một chút rồi nói mong kim cương huynh hay dốc hết khả năng ra cùng với doanh đại sư có thể vây khốn được t r ư ờ n g nào hay t r ư ờ n g ấy con ta sẽ phát huy lực lượng không gian và thời gian để vây khốn những con còn lại của long tộc doanh thừa phong nghĩ một lúc nói các hạ chi bằng chúng ta trao đổi một chút cái gì vua thời không kinh ngạc hỏi doanh thừa phong trầm dãi nói ngươi thu hút đám cự long ấy đi phần còn lại thì giao cho ta vua thời không trầm ngâm nửa ngày nếu như là lúc vừa mới gặp doanh thừa phong y tuyệt đối sẽ không đồng ý nhưng hiện giờ hai người đã ở chung với nhau cả nửa ngày t h ự lực c mà d o a n h thể ử a phong b i u thuyết phục ý ý Cho nên, một lát sau liền gật đầu hiện hoàn phục Cho như thế thì phiền ngoài liễ. liền nói. ngài toàn nên, ra rồi. gật đã Được, một lát y y kim cương vương cười ha hả. Ta x u ố n g đây. ậ t h không chung. Thân thể ế tiếp rơi trực cương vương kim xuống từ cột lại bên ngoài thân hắn nhanh chóng hiện lên một tầng đất màu vàng hơn nữa tầng đất ấy còn biến thành một mặt thật nhiều nham thạch ngoài mặt hiện đầy dấu tích liếc mắt mổ y tái về phía gã dường như gã đã biến thành một viên lưu tinh thiên ngoại với một cái đuôi dài màu đỏ r ồ i ải đi hề hướng ngọn núi cô độc kia không biết ngọn núi này đã tồn tại ở trong long vực bao nhiêu năm nữa lấy ngọn núi kia làm bàn kính thì trong vòng ngàn dặm nơi đây đều là cấm địa bất cứ sinh vật nào bao gồm cả cao thủ long tộc cũng không dễ dàng tiến vào nếu có người làm trái lệnh vậy thì đợi đến lúc bọn họ đến sẽ phải nhận kết cục chết hơn nữa theo dụ lệnh của thần long h à n g năm nơi này luôn có sự canh gác của mười hai vị cao thủ bán thần long tộc trừ khi là thần linh hạ phàm nếu không nơi đây chính là nơi có phòng thủ kiên cố nhất rất nhiều những năm qua nơi này vẫn bình an vô sự ngẫu nhiên có người đến xâm nhập vào cấm địa cũng chỉ là để cho các cao thủ bán thần trong lúc rảnh rỗi n h ả m chán bày trò chơi giết thời gian mà thôi nhưng lúc này dường như không giống vậy trên bầu trời kia trợn xuất hiện thiên thạch phá vỡ hư không mang theo khí thế vô cùng mánh liệt hướng thẳng xuống một đám cao thủ bán thần hiện thân ra bọn họ sử dụng thần nghiệm để trao đổi với nhau trong hư không một lát sau bồ hệ nủ con ngự long bay thẳng lên trời trên người bọn nó phóng ra lực linh vực rất mạnh hướng tới tảng đá lớn kia cho dù viên đá này có bao người k h ô n g chế hay là vật vô chủ thì có sự liên thủ của bốn vị bán thần đây cũng đủ để ứng phó rồi giống bốn tiếng giống linh hoạt sắc bén quanh quẩn trong hư không bốn đầu cự long đều phóng xuất ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ hướng tới để nên tiếp nhu tinh mặc dù là phi thạch thiên ngoại nhưng tảng đá cũng không lớn lắm cho nên bốn vị bọn họ liên kết lực lượng lại tuyệt đối có thể phá hủy nó ẩm âm thanh thật lớn quanh quẩn trong không gian nhưng khiến cho các vị cao thủ long tộc khó mà có thể tin được tảng đá lớn này không ngờ lại phong tỏa xuyên thấu bốn con cự lòng không ngừng lại vẫn nghiền ép xuống như cũ chương chín trăm sáu mươi ba giải quyết bốn con cao thủ bán thần long tộc nổi giận gầm lên một tiếng bọn họ đều tỏ ra sợ hãi với thực lực của bốn người bọn họ hợp lực lại chỉ để đối phó với một khối thiên thạch mà lại vẫn không thể phá hủy hòn đá quả thực là chuyện không thể tin nổi tuy nhiên mười hai vị bán thần của long tộc canh giữ ở đây đều phải trải qua trăm trận chiến kinh nghiệm của bọn họ phong phú vô cùng vừa thấy hòn đá kia gần liền ở trạng thái không tốn sức gì mà chèn ép xuống lập tức bốn vị cao thủ long tộc từ ngọn núi bay lên tám vị bán thần long tộc liếc mắt nhìn nhau đồng thời hét lên một tiếng dài từ miệng rồng phun ra tám đạo hà o quang hội tụ thành một ở giữa không trung tạo thành một cột sáng ca gì so sánh được lại một lần nữa xông tới hướng của thiên thạch kia trước đó lúc bốn vị cao thủ long tộc còn có chút không để ý lực công kích không ngừng tán ra không có cách nào giải phóng uy năng cực đại của các vị cao thủ khi liên kết lại nhưng sau khi trải qua giáo h ấ n ngay cả những bán thần của long tộc cũng không thể không túi đầu đồng tâm hiệp lực để ra tay công kích tám luồng hơi thở của bán thần long tộc d u n g hợp ở cùng một chỗ sự cương đại của lực lượng đã khiến cho người khác khó có thể tin nổi đối với cao thủ long tộc mà nói hơi thở luôn là vũ khí sắc bén nhất của họ tuy rằng tuyệt đại đa số long tộc vì trời sinh thuộc tính khác nhau uy năng của d ò n g sau khi hôn hợp lại khó có thể nói là thăng hay giảm nhưng những cao thủ long tộc c h ấ n thủ tại chỗ này cũng không phải ngoại lệ bởi vì thứ chấn áp ở chỗ này thực sự rất quan trọng sau khi bọn họ đều thăng lên là b á n thần đều nhận mệnh lệnh của tổ thần tổ thần từng hứa hẹn một khi thủ vệ vạn năm sẽ ban cho thần hạch khiến cho bọn họ có cơ hội thành thần đối với b á n thần mà nói đây là phương pháp khiến bọn họ có thể tấn thăng lên làm thần đáng tin cậy nhất cho nên các b á n thần long tộc đều hăng hái báo danh có thể lấy một thời gian vạn năm để đổi lấy khả năng thành thần tuyệt đối là cơ hội mà phần đông nhóm bán thần tha thiết mơ ước trước khi bọn họ đến đây đều đã phải trải qua thử thách của ý niệm sau khi thần linh giáng lâm một khi đã đạt được sự cộng nhận trong đầu bọn họ cũng đưa ra một loại phương pháp tu luyện đây là một phương pháp phối hợp với nhau giữa các thần linh chỉ cần siêng năng tu luyện lúc càng nhiều cao thủ long tộc kết hợp lại thì huy năng phóng ra ngoài càng ngày càng lớn đương nhiên muốn dung hợp năng lượng thì yêu cầu phóng thích bản thân càng cao cũng chỉ có đạt đến mức cao thủ bán thần long tộc mới có thể tu luyện loại bí pháp này hơn nữa sau khi bọn họ tăng lên làm thần linh thì bí pháp này vẫn hữu dụng như trước tuy rằng số lượng thần linh long tộc không nhiều nhưng đoàn kết đặc biệt lúc liên kết lại thường có thể phát huy ra huy năng gấp mấy lần cho nên thế hệ thần linh trong long tộc rất có tiếng trong vũ trụ hạn hưu l ắ mới m có một số thần linh dám t r e o trọ vào bọn họ hiện giờ dưới sự liên thủ của tám vị bán thần long tộc thì khí tức kia đã phát huy gấp mấy lần ầm ầm đánh về phía thiên thạch rơi từ trên trời xuống kia ầm một tiếng gầm rú vang lên lực công kích cường đại như thế quả nhiên không như bình thường tảng đá lớn giữa không trung ngừng một chút sau đó liền tách ra một lực lượng hệ thổ không gì so sánh được chỉ trong nháy mắt lực lượng hệ thổ kia đã tạo thành một đạo ống kính màu vàng ba o ở bên ngoài khí tức tám vị bán thần liên kết quá hùng mạnh e là với thực lực hiện giờ của kim cương vương thì không thể dùng bản thân ra để chịu đựng được cho nên nó buộc phải phóng ra một lực ngăn cản hư thì ra là bị địch tập kích một vị bán thần long tộc thể hiện rõ là người đứng đầu sắc mặt k h a biến trầm giọng nói chỉ có điều điều khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc là trong giọng nói của y mơ hồ có sự chờ đợi sau khi cảm nhận được lực hệ thổ khổng lồ này bọn họ cũng biết viên đá này không phải tự nhiên mà đến tuy nhiên bọn họ cũng chỉ giấu h i n h ngạc trong lòng chứ không thể hiện sự thất kinh ra ngoài bởi vì ở đây còn có hai cao thủ bán thần ngay cả thần linh có đích thân phân thân đến đây cũng đừng mơ có thể giết được bọn họ trong n g á y mắt hơn nữa trong khu vực long tộc này còn được láo tổ tông của long tộc bảo hộ nếu quả thật có thần linh đến như vậy cho dù có là phân thân hay hình chiếu hay chỉ là ý thức cũng không thể qua mắt được tổ thần đại nhân cho nên có thể đến đây dương a i thế này cũng chỉ có thể là bán thần mà thôi lúc này mười hai vị bán thần thậm chí cả long thần trong núi này cũng tự mình bố trí cấm chế tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn một khi đã như vậy thì cao thủ long tộc đã rảnh rỗi nhiều năm qua cũng không ngần ngại mà làm tăng thêm chút thú vị lỗ ống kính trên bầu trời tán đi kim cương vương hiện thân ra theo trên người nó là hơi thở bán thần dũng mãnh nhưng dường như hơi thở này có chút nhiễu loạn rõ ràng là sau khi bị tám đạo khí tức công kích nó đã bị thương không ít sáu đạo quang ảnh loay lên lúc đó sáu vị cao thủ long tộc đã bay đến trước mặt kim cương vương một con rồng khổng lồ trong đó giận dữ hét lớn tên này cứ để cho ta các ngươi không cần ra tay hừ khó khăn lắm mới có một trò vui như này cho dù có lần lượt thì cũng phải ta trước trong lúc này sáu con rồng tranh cãi nhau ầm ĩ xem bộ dạng của bọn họ dường như là muốn đọ sức trước một phen hai con rồng lớn còn lại phóng xuất ra thân nhiệm trận tròn tròng mắt quan sát bốn phía một lát sau bọn họ bình tĩnh trở lại bởi vì sau khi cha xét xong cũng không thấy nơi này có gì đáng khả nghi đối thủ rõ ràng chỉ có một vị cự thú ở trước mặt này thôi kim cương vương phì một tiếng không hài lòng nhìn bốn phía nói chỉ có sáu con lên thôi sao hừ những con khác để lại cho các người sáu vị cao thủ long tộc vây quanh nó n h a u n h a u lên trong lúc không kịp phản ứng đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề trong ọ bọn họ. Trọng trọng trọng n khổng dồn lên người này không những rung manh vô cùng, quan trọng hơn là, trọng lực bên g lực lồ lập lực là, lực tức thêm t vô còn cực hùng mạnh đến cực điểm. Trọng điểm. lòng ự c chế cố cho chuyển chút cũng này bọn họ giống như cố định trong không trung, muốn di chuyển một chút trong không trung khăn. Giống. Trong áp họ khó di một dù l vài vị bán thần long tộc cảm thấy kinh sợ bọn họ há miệng ra hơi thở khủng bố của d ồ n g lại phun ra một lần nữa nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra lực lượng giam cầm quanh thân thể mình đã phát động tuy rằng không thể ngăn cản hơi thở của rồng p h ư ớ lên nhưng lại ngăn cách bọn họ nói cách khác bọn họ muốn thi triển phối hợp rồng là chuyện không thể nào nữa rồi thần linh đây là lực lượng thần vực trong lúc đó một vị bán thần long tộc lập tức dùng t h ầ n nghiệm để truyền tin cho sáu bán thần kia đây là một vị l ĩ n h ngộ thần đạo nhưng chưa lên đến thần linh thần t o ọ n mau dùng đại trận hộ núi ở dưới hai con rồng lớn đ a n g xem cuộc chiến đột nhiên sắc mặt k h ẽ biến thân hình của bọn họ chặn lại giống như chim xuống tuy rằng phía trên còn có sáu người bạn bị nhốt nhưng bọn họ vẫn không do dự lựa chọn lui về phía sau bởi vì đại trận hộ núi mặc dù là tổ thân bố trí nhưng muốn bắt đầu và phóng xuất ra lực lượng cường đại thì phải có càng nhiều cao thủ bán thần đến khống chế chỉ cần bọn họ tiến vào ngọn núi và phát động đại trận như vậy lợi dụng uy năng của đại trận thì khẳng định có thể cứu được sáu người bạn đang tạm thời bị nhốt kia nhưng bọn họ vừa mới tâm niệm x o n g thân hình chưa kịp chìm xuống thì đột nhiên cảm thấy không gian quanh người dường như có sự thay đổi kỳ lạ Tất cả các thứ đang chuyển động trong mắt họ đột ngột lại, giống như bọn họ đi tới thế giới của động tác vậy. Tất cả các động tác đều hơn bình thường rất tức cấp cả các chuyển chậm của chậm cả các chậm chứ? đánh họ như họ hơn bình nhiều. Hai họ hiểu mình Nhưng họ đang động đi động động đều đẳng đã đã đã ra giống bọn nào bọn lén. ràng bọn giới vậy. rõ Lập lại, là bị bị ở không i ể m tra a xung u n q rồi, nhiên ngạc h là k phát hiện ra chút ra gian ì thường nào. Nhưng sự thật trước mắt Nhưng nào. n sự ó cho họ biết, bọn họ bọn biết, đ g ở trước o hoàn n cảnh cực nguy hiểm. 3. Không gian g một hiểm. t cực kỳ r mắt đột nhiên văng tung tóe tuy rằng hai ban thần long tộc kia đã chống cự đến kiệt sức nhưng đối mặt với không gian sụp đổ này vẫn lực bất tòng tâm sau một lúc giữ vững được bọn họ liền phát ra một tiếng giống bi thương toàn bộ thân rồng đều bị hút vào trong không gian này và sụp đổ hào quang t r ợ t l ó e lên vua thời không hiện ra vung hai cánh lên đã tới giữa không trung lúc này sáu vị bán thần long tộc kia đang dốc kiệt sức để đối đầu với kim cương vương tuy rằng lực lượng của bọn họ không so sánh được với lực mà kim cương vương hấp thụ nhưng dù sao bọn họ cũng người đông thế mạnh muốn kiên trì đến cùng cũng không quá khó khăn nhưng lúc đó vua thời không cũng gia nhập thế trận lập tức nghiêng về một phía gần một khắc sau sáu vị bán thần đã hoàn toàn biến mất trên bầu trời sau khi giải quyết xong đối thủ vua thờ hát c á k và kim cương vương trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng chuyển hướng nhìn về phía trên ngọn núi ở đó vẫn yên bình như cũ thậm chí còn không có nửa điểm giao động doanh đại sư đã giải quyết xong bọn họ rồi vua thời không thở dài một hơi nói sao hắn lại làm được nhỉ tuy rằng y dễ dàng giết cờ hờ hai con rồng lớn nhưng là do hai con rồng này đã rời ngọn núi bắt lên trời nếu để y lẻn vào chỗ cấm chế của ngọn núi lạng yên không phát ra hơi thở nào giải quyết bốn con bán thần long tộc tuy rằng hắn tương đối tự tin nhưng lúc trước chỉ là kiên trì hứa hẹn mà không hề nắm chắc nhưng doanh thừa phong lại làm được hơn nữa còn khiến cho không có động tính gì đến cả bọn họ cũng từng không phát hiện ra năng lực bậc này quả thực không thể tưởng tượng được、Ấm. đột nhiên một cỗ hơi thở kinh khủng từ phía dưới tuân ra mãnh liệt giống như thủy triều hướng ra bốn phương tám hướng không hay rồi vua thời không và kim cương vương than nhẹ lập tức chạy xuống tốc độ của bọn họ rất nhanh nháy mắt liên đi tới nơi có c ỗ lực lượng khủng bố kia tuy nhiên những thứ thấy trước mắt lại khiến họ vừa mừng vừa sợ không ngờ phía dưới lại không phải là cao thủ long tộc gì cả mà là doanh thừa phong dơ cao hai tay lên bên trong hai tay hắn phóng xuất ra từng đạo thần thông lực khổng lồ sức mạnh khổng lồ ấy ngưng tụ lại hấp thu rồi phóng thích ra ngoài bên trong tạo thành dòng khí hủy diệt rất khủng bố chương 964, dị biến gió bùi tung m g trời long đất lở một cơn lốc xoáy hung dữ khôn lường đang dần thành hình trên đỉnh núi đồng thời lan rộng ra bốn bể hai người bọn thời không chi vương và kim cương vương đều mới vừa đặt chân tới đây vẫn còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì đã thất sắc ngay sau đó hai người bọn chúng không nói lời nào quay người đi luôn vì bọn chúng đều cảm nhận cảm phong phong đều、so、tuy thực lực của thời không chi vương và kim cương vương đã khác xa so với ngày trước nhưng hai người bọn chúng đều không muốn chịu đựng sự tấn công khủng khiếp này nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay cả thời không chi vương trước kia từng có chút h ầ nghi thì nay cũng đã hoàn toàn yên tâm doanh thừa phong vị cường giả trẻ tuổi này quả nhiên là một cao thủ với những chiêu thức thần thông quang đại b ả n thần cường giả của long tộc đứng trước hắn cũng chẳng thể có bất kỳ một phản ứng kháng cự nào bản lĩnh của doanh thừa phong đã hoàn toàn chinh phục được thời không chi vương ầm ầm ầm những tiếng động đinh thai nhức góc đang ầm ĩ vang r ộ i trên đỉnh núi âm thanh như sấm rền đó ngày càng lại gần nơi đây vốn là mảnh đất mà thần linh long tộc khai phá ra tuy không thể phát huy được thần lực trên chân gian nhưng ẩn giấu bên trong lòng đỉnh núi lại là thiên địa c h i lực của cả l o n g tộc này tổ thần của long tộc cũng chính là dựa vào nguồn năng lượng này nên mới có thể khống chế được thần hồn của một vị cao thần bậc nhất ở trong l o n g vực đỉnh núi chính là vật trung gian để khống chế cũng chính là thần phú tập trung sức mạnh của thiên địa linh lực do đích thân thần linh đoán tạo nên muốn phá vỡ thần phú này thì buộc phải có được sức mạnh thần thông của thần linh thời không chi vương hành tẩu thiên hạ với thân phận là một b ả n thần tuy hiếm khi gặp được đối thủ tương xứng nhưng lần này lại chẳng có cách nào để đối phó với nguồn năng lượng được phong thích từ trong đỉnh núi này vì vậy nên gã chỉ đành khổ sở mà chờ đợi cơ duyên và cuối cùng thì gặp được doanh thừa phong nhưng nay sau khi chứng kiến thấy doanh thừa phong thể hiện sức mạnh thần thông ngay trong p h ạ m trần này đột nhiên g i ấ y lên sự thay đổi to lớn trong trời đất đến n mường này nay doanh thừa phong tu luyện uyên thâm một luồng chân khí mạnh mẽ không tưởng vậy nên thiên địa chi lực mà nó kích phát cũng không so sánh với ngày trước được nữa một luồng thần thông chi lực p h ó n g thích ra khỏi người h ạ t một một kia thần thông chi lực có thể gây nên một chuôi phản ứng mạnh mẽ hơn nữa năng lượng mà doanh thừa phong ngưng tụ lại ngày càng lớn mạnh mắt thường cũng có thể nhìn thấy lốc xoáy đang thổi tung từng hồi quay tròn xung quanh doanh thừa phong hai mắt hắn khẽ nhắm doanh thừa phong xuyên qua qua trận lốc xoáy hung t ậ n kia để nhìn thấy mọi vật ở thế giới bên ngoài cùng với sự to lớn không ngừng của trận lốc xoáy toàn bộ đỉnh núi dường như cũng đang rung lên bần bật cơn lốc xoáy ngông cuồng đó dường như có được một sức mạnh vô tận dường như một bức nhổ tận gốc cả ngọn núi này trong lòng hắn thầm thán phục trước kia khi mới bắt đầu tu luyện thần thông chi thuật đừng nói đến chuyện nắm vững k h ô n g chế được cơ bản là mỗi lần phong thích năng lượng là một lần hôn mê nhưng nay thì sau khi doanh thừa phong lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của thần thông thì tuy đạt được đến mức độ hóa thần những đã có thể thao túng k h ô n g chế được nguồn năng lượng này trong tay mình cơn lốc xoáy hung hãn khủng bố vô cùng Tựa như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới này, thực ra như muốn này, cũng như hủy giới bộ kỳ lúc à hành một bộ phận trên cơ thể của hắn, có thể hành động trên thể thể theo sự điều khiển của doanh thừa phong tựa tay phận phong hắn, khiển doanh như cánh tay của hắn vậy. cơ của có của của điều sự l này lốc xoáy đã bao trùm lên toàn bộ đỉnh núi vì bị mất đi sự khống chế của bán thần cường giả nên sức mạnh phòng thủ bên trong đỉnh núi không được kích phát ra ngoài vị long thần thủy tổ đó tuy là một trí cao thần nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể ngờ rằng lại có kẻ thoáng một cái đã ra tay giết chết mười hai bị bán thần trong long tộc đồng thời còn khiến cho bọn họ còn không kịp có thời gian liên kết kích hoạt bố trận bảo vệ có được nguồn sức mạnh đến như vậy thì ít nhất cũng là một thần linh hùng mạnh nhưng nếu như thần linh quả thật d á n g lâm long vực thì cho dù chỉ là một dòng tiềm thức nhỏ thôi cũng không thể nào che giấu được cảm nhận của y yể nếu chỉ là đám người doanh thừa phong có thể thu thập đủ được ba vị thần đạo nhưng lại chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ quả thật là chuyện không thể xảy ra số phận run rủi thế nào mà những cạm bẫy của long thần thủy tổ còn chưa kịp kích hoạt thì lại gặp phải thần thông chi lực ở phạm trần trong nháy mắt toàn bộ đỉnh núi đều gặp phải sự công kích khủng khiếp mặc dù vùng đất xung quanh trên đỉnh núi đều là một vùng hoang vu nhưng trong lòng đỉnh núi lại là một mảnh đất màu mỡ xanh tươi lúc này dưới sự công kích tàn phá của lốc xoáy cỏ cây rậm rạp một vùng đã không còn tồn tại được nữa toàn bộ những cây lớn đều bị lốc xoáy cuốn lên không trung ngay đến cả những viên đá nhỏ hơn một chút cũng không tránh khỏi số phận bị c u ố n tung lên chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi toàn bộ vùng đất xanh tươi của đỉnh núi đã biến mất chỉ còn để lại một mảnh đất trơ hoang nhưng chính lúc đó một luồng sang màu vàng đột nhiên phóng ra từ bên trong lòng đỉnh núi ẩm luồng ánh sang màu vàng đó lao thẳng vào thần thông c h i lực mà doanh thừa phong đang điều khiển tiếp sau đó một luồng sức mạnh kỳ lạ nhanh chóng phá vỡ thần thông c h i lực tựa như con thuyền lội ngực dòng lao vun vút về phía doanh thừa phong doanh thừa phong khẽ cho mày hán kinh ngạc nhận ra rằng trong nguồn năng lượng đó lại ẩn chứa một luồng năng lực công kích thần thông lạ thường nếu như lúc này có một vị thần thông linh sư bình thường đứng ở đây thì đột nhiên bị công kích như vậy chắc chắn sẽ ngay lập tức trúng chiêu cho dù có miễn cưỡng sống xuất thì cũng trở thành kẻ ngớ ngẩn doanh thừa phong ngay lập tức hiểu rằng đây có lẽ là hậu thủ mà lòng tộc thủy tổ đã bố trí chỉ cần có một vị thần thông linh sư nào đó muốn p h ó n g thích linh áp ở đây thì sẽ làm kích động tâm niệm phản kích như vậy vào đúng thời khắc quan trọng tấn công một đòn trị mạng về phía đối phương nhưng tiếc một điều rằng vận may không mỉm cười tới long thần sư tổ cho dù trí tưởng tượng của y có phong phú đến nhường nào thì cũng không thể tưởng tượng được rằng sau này lại tồn tại một tên q u á i thai doanh thừa phong tuy lúc này hắn vẫn chưa h ó a thần nhưng vì doanh thừa phong nắm được nguồn thần lực trong tay nên bất kể một thần lực vô chủ nào gặp phải hắn cũng đều thất bại thảm hại ngay tiếp sau đó nguồn năng lượng kỳ lạ đó xuyên thấu gió lốc lao đến trước mặt doanh thừa phong nhưng hắn chỉ giơ tay lên phía trước nhẹ nhàng búng nhẹ tay về phía trước một cái nguồn năng lượng kỳ lạ đó đột ngột ngừng lại rồi từ từ biến mất ngay sau đó lúc này thời không chi vương và kim cương vương không ở bên cạnh doanh thừa phong nên bọn chúng đều không nhìn thấy được hình ảnh chấn động lòng người đang diễn ra trước mắt t h â n lực mạnh mẽ nhường vậy lại nằm trong sự khống chế của doanh thừa phong nhẹ nhàng chuyển hóa thành lốc xoáy tứ bể tựa như lửa cháy thêm dầu cơn lốc xoáy vốn đang từ từ tích lũy năng lượng đó bỗng nhiên bạo phát、Ấm. một âm thanh lớn long trời lỡ đất cơn lốc xoáy đột nhiên trở nên to gấp mười lần phạm vi hoạt động của cơn lốc đã vượt ra khỏi đỉnh núi này từ phía đằng xa thời không chi vương và kim cương vương ngây người nhìn nhau v y thế này quả thật là có phần không thể ngờ tới được choang choang choang âm thanh to khủng khiếp đó không hề ngừng mà liên tiếp vang lên mỗi một lần bạo phát là toàn bộ quả núi đều rung chuyển theo đồng thời một lượng lớn đất đá bị cuốn tung lên theo cơn lốc tựa như một con dao sắc đang không ngừng đâm chém lên ngọn núi khiến cho nó trở nên trơ trụi nhắn nhụi cũng may là đỉnh núi quá kiên cố vững chãi nếu không thì dưới sự công kích hung tợn của nguồn năng lượng thiên địa chi lực to lớn như vậy nó sớm đã trở thành bình địa rồi nhưng đến thời điểm này thì thần thông chi lực đã hình thành đỉnh núi này đã không còn thoát khỏi số phận bị hủy hoại hoàn toàn bên phía bầu trời đằng xa kia toàn thân thời không chi vương đang run run lên từng hồi hai mắt gã đỏ rực lên khó mà có thể kiềm chế được nữa bởi vì thời không chi vương biết rằng thần phách của lao chủ nhân sắp được giải thoát mặt khác dựa vào năng lực của lao chủ nhân chỉ cần được giải thoát và được quay trở lại thần sắc thì nhất định sẽ dần dần hồi phục lại được cảnh giới đỉnh cao trí tôn tới lúc đó tung hoành hư không chủ nhân vô địch của gã đã trở lại kim cương vương nhìn thời không chi vương một cái hiểu rõ được tâm trạng của gã lúc này bèn nói một câu an ủi các hạ ngài cứ yên tâm doanh đại sư nhất định sẽ phá hủy được phong ấn thần linh của ngọn núi này thời không chi vương gật đầu mạnh một cái gã đột nhiên ngây người nói không đúng chủ nhân đã bị giam lòng nhiều năm tuy ngài ấy là một vị trí cao thần nhưng lúc này á t hẳn là vô cùng yếu ớt ùm ta buộc phải bảo vệ ngài ấy phải để cho ngài ấy bình an trở về kim cương vương mỉm cười nói ta giúp ngài thời không chi vương gật đầu một cái trịnh trọng nói kim cương vương cảm ơn ngài cảm ơn ân tình của ngài sau này nhất định ta sẽ báo đáp kim cương vương lắc đầu nói Ta ta của cũng có chủ cảm cách nhân, nên ta đồng cảm với cách nghị của ngài, với kim h h ô n cần g p ả khách khí. Thời không Thời chi vương hi hi phát cười, trên người vương gã phát ra ộ t vòng xanh nhẹ, đó cương ũ n năng g là l ợ n toàn thần ngưng tụ đến cực điểm, chuẩn bị ứng biến nào. g gã tụ bất của cực cứ lúc c đã điểm, ư Kim bị vương cũng không chần trừ gã vung tay một cái một luồng năng lượng thuộc thổ hệ đang dần dần lan tỏa giữa hai người bọn chúng và tiếp sau đó xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng tuy bộ áo giáp này là do nguyên tố năng lượng ngưng tụ lại m à thành nhưng năng lực phòng ngự của nó thì không hề thua kém bất cứ một món đồ thần khí bán thần phổ thông nào đột nhiên trong cơn lốc đó vang lên một tiếng gào lớn khủng khiếp âm thanh đó truyền vang r ộ i chấn động lòng người run sợ là một uy lực mạnh mẽ tột cùng khiến cho người ta phải muốn bãi p h ủ ngay sau đó cơn gió lốc bắt đầu từ từ biến mất nếu như là một thần thông linh sư bình thường thì sau khi kích phát nguồn năng lượng thiên địa chi lực như vậy cách duy nhất chính là từ bỏ sự khống chế nó để cho cơn gió lốc mất đi ngọn nguồn sẽ tự động tiêu tan còn đối với việc sẽ gây ra bao nhiêu thương tổn trong quá trình tiêu tan đó thì bọn họ sẽ không hề bận tâm đến nhưng doanh thừa phong lại không hề như vậy hắn phóng thích được nó mà vẫn có khả năng thu lại về ngọn nguồn nếu như dựa vào những mức độ khống chế năng lượng mà nói thì biểu hiện của hắn hoàn toàn không hề thua kem chút nào thần linh thực sự thời không chi vương gào thét lên một tiếng lớn hai cánh răng rộng cùng với kim cương vương xuyên qua khoảnh cách không gian thoáng một cái đã đứng trước mặt doanh thừa phong gã đảo mắt nhìn từ phía nhưng sự kích động trên gương mặt đã dần dần trở thành sự h ầ nghi đỉnh núi đã bị cơn gió lốc san b ă n g rồi nhưng thời không chi vương vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của thần phách chủ nhân mình không không thể nào như vậy được thời không chi vương lẩm nhẩm trong miệng ánh mắt của gã thể hiện vẻ điên cuồng doanh thừa phong nhẹ nhàng xua tay nói các hạ xin hãy bình tĩnh lại ta biết nhưng ta không thể bình tĩnh được thời không chi vương hai mắt đỏ rực lo lắng sốt u ruột gào lớn doanh thừa phong khẽ thở dài một cái Đang định c ấ t tiếng t nói h ì sắc mặt đột n h i ê n n sầm x u ố g Ngay trên sau đó, trên mặt đất đã mặt bị c h o b i ế n trăm h h bình địa đột nhiên à n lùng đang diễn gì địa đột điều đó có lạ a Một luồng n n lượng khủng khiếp không sao tả nổi đang lan đồng trong g khiếp thời chấp sao tỏa, tả từ từ ắ t trùm đã bao lấy ba người bọn lấy người Ánh họ. s á n g lẽ lên m ộ t cái, ba n g ư ờ i bọn biến họ đã m ấ t khỏi chỗ cũ. 965, cự long thần linh một luồng sức mạnh to lớn đang từ mặt đất lan tỏa lên nguồn năng lượng này to lớn vô cùng tuyệt đối không thể là năng lượng phẳng trần trước sự bao trùm bất ngờ của năng lượng khủng khiếp đó doanh thừa phong kim cương vương và thời không chi vương đều bị trói buộc lại đồng thời tựa như người ta vứt bọc rất vậy bị ném vào trong một không gian không rõ tên thời không chi vương chủ nhân của nhà ngươi thật là quá đáng doanh thừa phong thấp giọng nói bọn ta khốn khổ luôn phần mới phong thích được g ã ra ngoài vậy mà còn chưa gặp mặt đã đánh đòn phủ đầu như vậy lúc này trong lòng doanh thừa phong đã có chút hối hận đã sớm biết đối phương là một vị trí cao thần thì ngay sau khi hoàn thành lời đã hứa thì phải nhanh chóng rời đi ngay mới đúng thần linh có cách suy nghĩ không giống người phàm mà ngay ở trong phàm trần thì cũng như vậy chuyện vong ơn bội nghĩa lấy toán báo ân là chuyện không phải là hiếm thấy vậy nên cách tốt nhất để hắn giữ mối quan hệ với vị thần linh này chính là tránh xa gã xa nhất có thể nhưng chính vào lúc mà doanh thừa phong đang kêu ca oán trách thì nhìn thấy thời không chi vương sắc mặt đanh lại nói doanh đại sư nguồn năng lượng này không phải là của chủ nhân nhà ta cái gì Doanh dạng. Phong long cao đoạn, Thừa của ngay của quan Cương Vương đều thốt lên kinh ngạc, sắc mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm trọng. Bọn họ ngay lập tức hiểu rằng nếu như nguồn năng lượng này không phải là chủ nhân của thời không chi vương thì chắc chắn rằng liên đến thần. cường thần. Nghĩ đoạn, tất cả bọn thốt họ họ hiểu phải chủ thời chi thì chắc họ mặt trở tức tộc tổ một trí tất trọt lập giả và vị là là Kim sắc có cả đều đều Đó đều sẽ ẩm không gian trước mắt trở nên sáng sủa hơn bọn họ vào bên trong một thế giới nhỏ nào đó mỗi một khu vực trong l i n h vực và thánh vực kỳ thực đều khác nhau rất nhiều sau khi một vị tu luyện giả cường mạnh tiến vào thánh vực thì đã có khả năng căn cứ vào sự thay đổi nhỏ của thiên địa linh lực để phán đoán ra bản thân phải chăng đã đến một thế giới khác hay chưa năng lực của ba người doanh thừa phong không còn gì để nghi ngờ bọn họ đã linh ngộ được huyền bí của thần linh chỉ còn thiếu cao cử thần tọa là có thể siêu thoát phàm tục nên khi tới nơi này ngay lập tức bọn họ nhận ra nơi đây không phải là long vực mà là một thế giới hoàn toàn bị phong tỏa thần quốc nơi đây là một vùng của thần quốc doanh thửa phong đảo mắt một vòng rồi hầu nghi nói chính là thần quốc của trí cao thần hay sao trên người kim cương vương phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tuy ga biết rằng nếu như đối diện với trí cao thần thì bộ áo giáp thổ hệ này của mình gần như chẳng có một chút tác dụng tương quan nào nhưng cho dù là như vậy thì kim cương vương cũng không chịu chói tay cho chết không phải là thần quốc của trí cao thần doanh thửa phong và thời không tri vương dường như đồng thanh nói hai người bọn họ cũng đã từng chứng kiến thần quốc của trí cao thần nhưng doanh thừa phong càng có cơ hội được khống chế một vùng nên bọn họ chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được ra ngay kim cương vương ngây người tiếp đó thì cười khổ nói nếu như là ở bên trong thần quốc thì dường như cũng chẳng có gì khác nhau lắm doanh thừa phong nhẹ nhàng lắc đầu hắn nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng cảm nhận rồi nói thần quốc này thật lạ lùng năng lượng của nó không ổn định nhưng thần lực lại có sự ngưng tụ lớn mạnh vô cùng dường như không phải là vật không chủ sau khi vào đến thần quốc doanh thừa phong bèn sử dụng nguồn thần lực thử thao túng thần lực đang lan tỏa ở nơi đây nếu như chủ nhân của thần quốc này đã qua đời thì thần lực đã trở thành vật không chủ doanh thừa phong có thể dễ dàng điều khiển chỉ huy được chúng nhưng kết quả lại là hắn không thể tùy ý điều khiển thần lực điều đó chứng minh rằng thần quốc này có chủ nhân vẫn đang tồn tại hai mắt của thời không chi vương rực sáng gã đột nhiên nói thần quốc này quả thật vô cùng kỳ lạ nó là thần quốc nhỏ nhất mà ta từng thấy kích cỡ của thần quốc cùng với linh lực mà nó ẩn chứa thành một tỷ lệ thông thường mà nói thì một thần quốc càng hưng ơ thịnh uy thế càng lớn thì linh lực trong nó càng tràn trề căng mãn còn những thần quốc đã bị mất đi thần linh thì dần dần chẳng còn sức sống biến thành một vùng đất hoang thậm chí còn có những trường hợp bị tan biến vào trong hư không trước kia thời không chi vương đã từng gặp không ít những thần quốc nên gã mới có thể nói được ra những lời này kim cương vương ngây người nói các hạ đây là thần quốc cẩu một vị thần linh vừa mới cao cử thần tọa trăng thời không chi vương lắc đầu hầu nghi nói không đúng nguồn năng lượng của thần quốc này dường như có kém phần thần quốc của thần linh mới cao cử thần t o ạ a kim cương vương ngây người sốt ruột nói các hạ t í n h nhầm rồi thời không chi vương lường gã một cái rồi nói trước kia ta đã từng gặp vô số thần quốc sao có thể nhầm được nhưng quả thật là rất kỳ lạ loại thần quốc như vậy theo lý mà nói không thể tồn tại mới đúng chứ doanh t h ừ a phong trào mày hắn biết thời không chi vương không nói sai năng lượng và cường độ của thần quốc này quả thật rất kỳ lạ muốn cao cử thần t o ạ a thì buộc phải ngưng tụ đủ một nguồn năng lượng mạnh mẽ một khi thành công thì những thần quốc được mở cho dù có kém cỏi thì cũng có một giới hạn nhất định tuy nhiên hắn chưa từng nhìn thấy thần linh cao cử thần tọa nhưng trong trí nhớ của thần quốc khí linh thì lại có một nguồn tư liệu lớn nay doanh thừa phong đã kết hợp cùng với trí linh khả năng tính toán và trí nhớ đã đạt đến một độ cao không thể ngờ được vậy nên chỉ cần k h ẽ nhẩm tính một chút thì sẽ phát hiện ra ngay những lời nhận định của thời không chi vương là chính xác nhưng luồng năng lượng ở nơi đây tuyệt nhiên không phải là của dị độ không gian hoặc là định vị thạch không gian mà chính xác là thần quốc chính vào lúc ba người bọn họ đều cảm thấy thắc mắc khó hiểu thì có một nguồn năng lượng dao động đột nhiên chuyển tới từ đang rất xa tiếp ngay sau đó một cột lửa to khủng khiếp chọc thẳng lên trời nguồn năng lượng thổ hệ khủng khiếp đó thoáng một cái đã lan tỏa khắp thần quốc dưới chân bọn họ mặt đất đang tách rời một dòng nham thạch đỏ hừng hực phun thẳng lên và nhanh chóng bao trùm khắp mặt đất ba người bọn doanh thừa phong biến sắc mặt ngay lập tức bay lơ lửng lên trên không trung tuy với trình độ tu luyện của bọn họ thì đã không dễ gì mà bị thương bởi dòng nham thạch nữa nhưng dù gì thì ba người bọn doanh thừa phong không phải là sinh vật hòa hệ chẳng có ai muốn bị ngâm mình trong dòng nham thạch đó đó là sắc mặt doanh thừa phong đột nhiên thay đổi hắn hướng ánh nhìn ra phía xa nhẹ nhàng nói thần l thời không chi vương và kim cương chẳng hẹn mà cùng nhìn ra hương đó chính tại nơi đó cột lửa khổng lồ đột nhiên sống lại cột lửa đó xoay chuyển trong không trung hình thành một góc độ kỳ lạ tiếp sau đó một lượng lớn nham thạch từ trên trời c h ú t xuống cuối cùng cũng đã lộ diện gương mặt thật sự của sinh vật khủng khiếp đứng đằng sau nham thạch đó một con rồng khổng lồ hòa hệ thân hình của nó h ố n khúc chân dài hơn nghìn trượng những lân giáp thô to phủ kín người nó trên mỗi miếng lân giáp đều có hiện rõ những đường văn tự nhiên thần bí tạo nên một uy lực to lớn không hình dung được thần linh thời không chi vương biến sắc mặt gã lẩm nhẩm nói đây là sao có thể có thần linh ở đây được bọn họ đang ở trong long vực thì bị cuốn vào thần quốc này điều này chứng minh một điều rằng trong long vực c ó một không gian thông trực tiếp tới thần quốc nhưng điều đó quả thật là chuyện không thể xảy ra thần linh phải chịu những hạn chế phép tắc của vũ trụ nếu như mạo phạm liên thông thần quốc đến một khu vực khác thì hậu quả duy nhất là sẽ khiến cho thánh vực hoặc thần quốc vỡ vụn hoàn toàn nếu như thần quốc này chỉ là một thần quốc hoang phế thì những nghi ngờ đó mới có thể được giải thích nhưng uy lực và năng lượng toát ra từ con rồng khổng lồ hỏa hệ này đã chứng minh rằng nó quả thật là một vị thần linh hùng mạnh trong không trung con rồng đỏ đó từ từ quay đầu lại ánh mắt mừng rõ nhìn từ trên cao xuống chằm chằm hướng về phía ba con sâu nhỏ bé đang đứng trước mặt nó ha ha biết bao năm rồi bùn tọa vốn dĩ bị giam ở nơi đây nhưng không ngờ rằng cũng có ngày được giải thoát tiếng cười ngông cuồng ầm ầm vang lên ba người các ngươi đã giúp b ổ n tọa thoát khỏi tuy ta vẫn phải tiêu diệt các ngươi nhưng bởi vì lời thề năm xưa nên b ổ n tọa cho phép các ngươi trước khi chết được cầu nguyện một điều ý gì ngừng một lát rồi nói tiếp nếu như b ổ n tọa có thể làm được thì sẽ không ngần ngại gì mà giúp các ngươi doanh thừa phong đ ả o mắt một cái rồi tiến một bước trong không trung cung kính nói thần linh bệ hạ tôn kính sao ngài lại bị trói chân ở nơi này con rồng khổng lồ đó cười lớn nói các ngươi đến để giải thoát thần phách của nó đúng không con rồng khổng lồ này tuy là một trong các vị thần linh nhưng khi nhắc đến chủ nhân của thời không chi vương thì lại trở nên e ngại thậm chí còn không dám nhắc đến tên của người đó doanh thừa phong do dự một lát rồi nói đúng vậy ha ha g ã đúng là một trong những trí cao thần vĩ đại tuy chỉ có thần phách bị chấn áp nhưng nếu như không phải trả những cái giá thích đáng thì sao có thể làm tới như vậy doanh thừa phong trọt dạng hắn mơ hồ đoán được ra có thể thần phách của vị trí cao thần ý đã bị chấn áp có mối liên hệ nhất định với vị thần linh yêu ớt này thần linh của con rồng đỏ đó dường như được giải thoát nên c ó phản hơi kích động chẳng cần đợi bọn doanh thừa phong cất tiếng hỏi đã bèn nói luôn muốn chấn áp được thần phách của trí cao thần thì buộc phải có một vị thần linh vừa mới thăng tiến hy sinh năng lượng của bản thân mình tự hủy diệt năng lượng thần quốc của mình đến cực hạ kết hợp cùng với thiên địa linh lực của long vực và đồng thời bản thân mình cũng phải chìm vào giấc ngủ sâu chỉ với từng đó những hy sinh mới có thể vĩnh viễn chấn áp thần phách của gã thần linh của con rồng đó có chút cảm khái rồi lại đắc ý nói trước kia bổn tọa phạm phải sai lầm lớn tổ thần bệ hạ khai ân không tức đi thần vị của ta mà phái bổn tọa tới ngọn núi này c h ấ n thủ ở đây ha ha nếu như không có người tới cứu gã thì bổn tọa cơ bản không thể thoát ra được nhưng chính vì sự xuất hiện của các ngươi nên bổn tọa mới được giải thoát doanh thừa phong hơi t r a o mày nói các hạ nếu như ngài đang c h ấ n thủ sự tồn tại của người đó vậy thì sau khi ngài rời đi phải chăng người đó cũng có thể thoát ra được cự long thần linh cười lớn đáp lại bổn tọa đã ngủ say ở đây nghìn năm đã đủ để rửa sạch mọi tội lỗi của mình còn đối với việc trông coi c h ấ n thủ tổ thần tự khắc sẽ có sự sắp đặt không cần bổn tọa phải bận tâm ý gì hãy ngẩng cao cái đầu to lớn rồi nói tiếp được rồi đã nói xong rồi các ngươi có yêu cầu gì cứ nói doanh thửa phong hít một hơi thật sâu rồi nói chúng tôi chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể phóng thích được thần phách của người đó ra cự long giật mình dùng ánh mắt rêu cợt nhìn doanh thừa phong ý nói rất đơn giản nếu như các ngươi có đủ bản lĩnh phá hủy thần quốc của bồn tọa thì có thể phóng thích được thần phách của người đó chương chín trăm sáu mươi sáu hỏa hệ tinh linh hủy diệt thần quốc trong đầu thời không chi vương và kim cương vương đều nổi lên một ý niệm tuyệt vọng lúc này bọn họ đã hiểu ra rất nhiều chuyện dựa theo quy luật của vũ trụ đại đạo thời ầ thần n quốc của không chi vương còn tưởng rằng dưới tòa đại sơn nơi có mười hai vị long tộc cường nhân chiếm đóng chính là nơi mà thần phách lao chủ nhân của hắn bị chấn áp nhưng trên thực tế lúc phá hủy toàn đại sơn này cũng là lúc vị long tộc thần linh này thoát khốn đối với thần phách lao chủ nhân của thời không t r ì vương cũng có thể là bị chấn áp bên trong thần quốc này muốn cứu thoát thần phách của vị tồn tại này nhất định phải hủy diệt thần quốc nhưng đứng trước mắt bọn hắn hiện giờ là một vị thần linh cự long thân dài hơn mấy ngàn trượng một người đã dương cao thần t o ạ a có được thần quốc của chính mình tuy rằng bọn hắn chỉ kém có một bước nhỏ nhưng một bước này cũng chính là vách ngăn giữa p h ạ m trần và thần thánh bọn họ rất có lòng tin với thực lực của chính mình nhưng nếu nói muốn chiến thắng vị thần linh này phá hủy thần quốc của hắn thì thuần túy là mơ mộng háo huyền ánh mắt của thần linh cự long dần chuyển sang lạnh leo sau một lúc có lẽ nó đã thoát khỏi cái cảm giác mừng như điên khi thoát khốn lúc ban đầu đây chính là thần linh sự cường đại của họ đã siêu phàm thoát tục do vậy ngay cả suy nghĩ của bọn họ cũng xảy ra một vài thay đổi vi diệu bọn họ ít đi tình cảm thông thường của con người mà thay vào đó là sự lạnh lùng bất cận nhân tình các ngươi đã không có mong muốn gì vậy bổn tọa giết các ngươi vậy thần linh cự long mở miệng lớn một luồng khí tức vô cùng khủng bố ngưng tụ trong miệng nó doanh thừa phong đột nhiên khẽ mỉm cười nói thần linh bệ hạ chúng ta đã nghĩ kỹ yêu cầu của mình rồi thần linh cự long kia do dự một chút nói ngươi nói đi ngày ấy khi nó bị giam cầm mặc dù là đúng người đúng tội nhưng cũng biết kết cục của chính mình rất có thể là cứ ngủ say mãi như vậy và vĩnh viễn không có ngày tỉnh lại bởi vì ở long vực muốn giấu giếm được cảm ứng của long tộc tổ thần giết chết mười hai vị bán thần của long tộc cuối cùng lại phá hủy ngọn núi lớn kia là một việc gần như không thể nó nếu cứ tiếp tục ngủ say như vậy rất có thể sẽ trở thành vật bồi táng của vị trí cao thần bị chấn áp kia chính vì biết rõ điểm này nên nó mới có thể âm thầm phát lời thề nếu quả thật có người có thể hủy diệt cả dãy núi đồng thời giải thoát nó nó sẽ dùng hết sức để hoàn thành một tâm nguyện của đối phương đương nhiên điều tâm nguyện này nhất định phải nằm trong khả năng làm được của nó doanh thừa phong cười ha ha nói ta muốn xin ngài phá hủy thần quốc của chính mình giải phóng cho thần phách của vị tồn tại kia lời vừa nói ra ngay cả thời không chi vương và kim cương vương đều không khỏi giật mình không ai có thể nghĩ đến doanh thừa phong lại đưa ra một yêu cầu không khả thi đến vậy thần linh cự long kia đánh giá doanh thừa phong một chút đột nhiên cười hô hố nói Đúng đồ là cái k hơi ô n sống buồn thành toàn cho người g biết chết, tọa sẽ cho khổng thở của thần long một trong những lực lượng cường đại nhất của long tộc chính là thổ tức c h i lực cho dù sau khi tấn thăng làm thần linh thổ tức vẫn là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của bọn chúng kim cương vương điên cuồng hét lên một tiếng lực lượng thổ hệ trên người đột nhiên p h ó n g thích ra một tầng lại một tầng áo giáp màu vàng bao trùm lên thân thể của ba người tuy hắn biết bộ giáp này của mình ít có khả năng ngăn cản được hơi thở của đối phương nhưng chúng quy so với không làm gì cũng tốt hơn nhiều thời không chi vương vung cánh lên muốn phát động không gian chi lực để thoát ra nhưng hắn kinh ngạc phát hiện không gian bốn phía đều đang bị một lực lượng nào đó giam cầm mặc cho hắn dây rủa thế nào cũng không thể di động dù chỉ một chút sắc mặt hắn lập tức lộ vẻ bí thảm nơi này là thần quốc hơn nữa còn là thần quốc nằm trong tay của một vị thần linh không gian chi lực cường đại nhất của hắn căn bản là không thể thi triển trong này nhưng đối mặt với ngọn lửa của thần linh doanh thừa phong lại không tỏ ra sợ hãi hắn vươn bàn tay chỉ nhẹ một cái trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một tấm khiên thật lớn lang vương t u ẫ n bán thần khí dạng khiên này đang lơ lửng giữa không trung ngay sau đó tấm khiên không ngừng biến lớn ra chỉ trong khoảng nửa khắc đã bao trùm thân thể ba người họ bên dưới tấm khiên Ở ba, ngọn lửa thô to kia đánh vào phía trên tấm kiên đây chính là thần hỏa là lực lượng hỏa diễm cường đại nhất vũ trụ do chính thần linh tự mình phát ra nhưng một cảnh tượng khiến người ta tròn mắt l u lưới xuất hiện phía trên lang vương thuẫn không ngờ lộ ra một chút ánh sáng khác thường chính nhờ có ánh sáng này mà ngọn lửa có thể thiêu r ụ i thế giới kia lại không thể thực sự tiếp xúc với tấm kiên lấy tấm kiên làm trung tâm ngọn lửa dày đặc này không ngờ lại lan ra bốn phương tám hướng ngọn lửa thần linh này không ngờ lại bị tấm kiên ngăn lại một cách trực tiếp thời không chi vương và kim cương vương vui mừng nhìn doanh thừa phong kim cương vương kinh hô doanh đại sư lang vương thuẫn như thế nào lại biến đổi rồi hắn đi theo doanh thừa phong lâu ngày đương nhiên nhìn thấy lang vương thuẫn hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy vật ấy thăng cấp lên bán thần khí nhưng chỉ là bán thần khí mà thôi không ngờ lại có thể chống đỡ được hơi thở thần linh điều này cũng quá khoa trưng rồi doanh thừa phong lặng lẽ cười nói kim cương ta ở bên trong thân thể thần linh đều đem tất cả bán thần khí mà mình coi trọng ra rèn lại một lần cùng với thêm một ít hải cốt thần linh làm nguyên liệu ha ha con cự long này tuy rằng đã thành thần nhưng lúc đột phá lại bị áp chế như vậy thực lực của hắn trong đám thần linh tuyệt đối là yếu nhất cho nên hơi thở của hắn không phá được lang vương thuẫn thời không chi vương và kim cương vương đều có chút hâm mộ nhìn tấm khiên đang lơ lửng trước mặt bọn hắn kia có vị đoán tạo đại sư doanh thừa phong này chiếu cố thật đúng là phúc của những bán thần khí này nhìn khắp thiên hạ có thể dùng hài cốt thần linh làm nguyên liệu đem dung nhập vào trong bán thần khí thử hỏi có mấy người làm được cho dù trong đám thần linh cũng không phải ai cũng dám chi bạo tay như vậy a có thể ngăn cản hơi thở của bụn tọa cũng có chút năng lực đấy thần linh cự long kinh ngạc tán thưởng một tiếng bất quá nó vẫn như cũ không để đối phương trong lòng bởi vì nó là thần linh một vị thần linh chân chính cho dù lúc này là thời điểm suy yếu nhất cũng không phải là loại mà còn sâu cái kiến tầm thường có thể uy hiếp được h ú hồ n ố i này là thần quốc của hắn hơi ngọn lửa vô tận t a ban cho các ngươi sinh mạng một âm thanh cổ xưa mà trang nghiêm vang lên như sấm từ phía chân trời trong âm thanh này còn ẩn chứa sức mạnh của thần linh sau đó dung nham đã bao phủ khắp đại địa kia bắt đầu chuyển động lượng lớn dung nham màu đỏ chảy dài về phía trước ngưng tụ ra từng con hỏa diễm tinh linh mang hình dạng những con rồng với một màu lửa đỏ đám hỏa diễm tinh linh này cũng không lớn mỗi một con chỉ vẹn vẹn trên dưới ba chượng nếu so sánh với tên thần linh cự long đang chiếm cứ bầu trời kia quả thực như kiến g ặ p voi không đáng nhắc tới nhưng số lượng của chúng lại rất nhiều